còn có ai đồng ý đứng ra hết đi s á t mặt cô gái lạnh lùng quét về phía đám người s á t mặt của không ít chấp sự trưởng lão đều có chút thay đổi sau đó gần một nửa cao tầng của hỏa vũ tông đều đứng về phía nhất vân mời tông chủ ra tay đánh giết tân trạng chuyện này khiến trong lòng mấy người tam trưởng lão có chút mất khống chế bất chi bất giác nhất vân đã nam giữ một thế lực lớn ở hỏa vũ tông các người muốn tôi giết tân trạng một đệ tử ở trên đài đấu sinh tử tuân thủ quy tắc của tông môn không phạm lấy một cái sai lầm sao người phụ nữ đột nhiên cười lên nhưng trong giọng nói lại mang theo băng lệnh đầu xương mặc dù tên này nhìn qua không có phạm sai lầm nhưng đại trưởng lao hết lòng tận tụy vì tôn g môn con của ông ấy lại chết như vậy khó tránh khỏi để đám người thất vọng đau khổ còn xin tông chủ lấy đại cục làm trọng đánh giết tân t r ạ n g tất cả trưởng lão lên tiếng lần nữa cưỡng cung tất cả mọi người nghĩ đến cái t ừ này mặc dù mặt ngoài của hỏa vũ tông nhìn qua rất bình tĩnh nhưng phía dưới cũng đã sụp đổ kéo dài mấy năm nay rồi chẳng ai ngờ tới rằng tất cả những người theo tân t r ạ n giết g chết nhiếp phi lộ đều vụn trộm leo lên sân khấu tông chủ muốn ổn định thế lực đại trưởng lao thì phải giết tân trạm nếu không sợ là hỏa vũ tông sẽ cứ như vậy mà phân chia bẻ nhóm nhưng nếu tông chủ g i à n xếp ổn thoạt thì trong mắt mọi người cũng đã biết người nào có thể định đoạt hỏa vũ tông sắc mặt tam trưởng lão cũng biến đổi ngửa đầu nhìn về phía tông chủ tông chủ không thể tam trưởng lão tôi biết phải làm thế nào người phụ nữ gật đầu nhìn về phía nhiếp vân nói tôi không đồng ý thì sao nếu tông chủ không n g u y ệ n ý tất nhiên chúng tôi cũng không còn lời nào để nói vậy thì xin người đừng ngăn cản tôi làm tròn trách nhiệm của một người cha thay con trai báo thủ n h i ế vân cười lạnh nói h vậy cũng đừng trách tôi đụng chạm đến người nhất vân h ữ nhẹ ông ta bước ra một bước hướng về phía tân trạm xuống tới nếu như tôi nói tôi muốn ngăn cản thì sao người phụ nữ lạnh lùng nói cho dù tu vi của lãnh n g uyên thư đã đột phá tới thần cảnh cấp hai nhưng vẫn thấp hơn mình một cấp bậc anh ta tu vi tam phẩm ở đây là hỏa vũ tông ai có có thể ngăn cản được chương 1234. t r ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một n t r ư n o gan cô gái lãnh uyên thư khẽ quất lên cô ta đột nhiên nhìn thấy nhiếp vân trước hai tay ra ra tức khắc h ỏ a vũ tông phía dưới nước trong đăng tiên trì kia vút lên tận trời cao lập tức phun ra một luồng linh khí mạnh mẽ dừng ở trên người cô gái hình thành một thanh kiếm vút thanh kiếm này bay qua xét qua trên má nhiếp vân để lại một vệ vết thương hai mắt nhiếp vân co rụt đột nhiên dừng bước chân lại trận pháp dưới đáy đăng tiên trì cô luyện hóa nó rồi dưới đáy đăng tiên trì thật sự là có một bí mật lớn nắm giữ được trận pháp dưới đáy ao là có thể tùy ý điều động sức mạnh của nước ao ở trong phạm vi họa vũ tông mà trong đăng tiên trì lại đều là linh khí cực kỳ mạnh mẽ nhưng đó là điều tuyệt mật mà những tông chủ trước kia chịu trách nhiệm vốn dĩ nhiếp vân tưởng rằng tông chủ cũ là tử vong ngoài ý mớn chắc chắn sẽ không để lại phương pháp khống chế xem ra bây giờ là mình tính sai rồi lúc này lãnh n g u y ê n thư mượn sức của đăng tiên trì tu vi đã vô tận n ở đến thần cảnh tam phẩm tân trạm không xúc phạm tông quy tôi xem xem ai dám giết người vô cớ lãnh n g u y ê n thư ở bên trong xương trắng bóng dáng m ở ảo tản ra uy thế lớn mạnh hai mắt lạnh lùng đảo qua n h ế p vân trong nhóm trường lão ông muốn ra tay hay là anh muốn ra tay ai dám tiến lên một bước thì đó chính là kẻ phản bội trong lòng tam trưởng lão cũng phân chấn lấy lại tinh thần quát to với bọn các người nghĩ kỹ đi nhiếp vân có lý do báo thù cho con nếu như các người lộn xôn thì chính là tội nặng trong lúc tam trưởng lão hét lớn cũng có chấp sự trưởng lão lựa chọn đứng ở phía sau ông ta lực lượng của hỏa vũ tông hoàn toàn chia ra làm hai bộ phận phía sau nhiếp vân những trưởng lão ban đầu còn no ngoẹ dục dịch sắc mặt đều hơi thay đổi nếu như tông chủ không ở đây vậy thì bọn họ không có gì kiên kỵ tam trưởng lão nhưng bây giờ tông chủ xuất hiện trông có vẻ sẽ có một trận chiến sức mạnh với nhiếp vân thì lại hoàn toàn khác bọn họ đi theo đại trưởng lão chính là để hưởng thụ vinh hoa phú quý có được nhiều tài nguyên tu l u y ệ n hơn xem ảnh một tôi cũng biết đại trưởng lão là nhất thời hồ đồ tất nhiên cũng sẽ không trách móc lãnh n g uyên thư nhàn nhạt nói nhưng ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy tôi xúc phạm tông quy vẫn phải chịu phạt từ hôm nay trở đi tôi tự phạt cùng phụng ba năm hy vọng tông chủ thành toàn nhiếp vân nói nếu đại trưởng lão có lòng như thế duyệt lãnh uyên thư nói vậy tông chủ tôi về trước n h i ế vân ôm thi thể n h i ế phi lộ lên nhìn thật sâu vào lãnh uyên thư và tam trưởng lão một cái sau đó ánh mắt dừng ở trên người tân trạng nhìn chăm chú một lúc lâu sau đó mới xoay người rời đi anh đi cùng tôi một lát lạnh như yên nhìn tân trạng một cái xoay người bay đi hai người đều đi rồi các trưởng lão cũng từng người rời đi chương một nghìn hai trăm ba mươi năm chương một nghìn hai trăm ba mươi năm bên ngoài một đám đệ tử đầy chấn động bàn tán sôi nổi tân trạng dùng tu vi cảnh xuất khiếu t h ấ t phẩm gần như nghiền ép g i ế t chết nhiếp phi lộ trước mặt n h ấ t vân quả thực là không thể tưởng tượng nổi bây giờ không ai trong bọn họ tin tân trạm là đệ tử chỉ biết luyện dược gì đó một người lạc hậu đấu với một người cấp bậc cao còn có thể chiến thắng nhẹ nhàng nếu như tân trạm chỉ là người luyện dược vậy thì mấy người bọn họ chẳng phải là kẻ ngu ngốc sao đương nhiên càng khiến cho mọi người khiếp sợ hơn vẫn còn ở cuối cùng đối mặt với đại trưởng nao tức g i ậ n đến mất đi lý trí tân trạm lại bình yên trở về giết con trai của đại trưởng lão lại không phải chịu một chút trừng phạt nào tân trạm quả thực đã hoàn thành hành động vĩ đại mà mọi người khó có thể tưởng tượng đ ổ i có thể suy ra từ hôm nay sau tên tuổi của tân t r ạ n sẽ áp đảo tất cả các đệ tử ở bên trong hỏa vũ tông trở thành một người nổi tiếng nhất toàn bộ tông môn Chú Bách, của cha chết, chết. chết chú Bách, chính trước cậu chỗ cậu Như không Nhếp Phi nhìn thấy Nhếp Phi như Nhếp Phi thì những họ Nhưng khiến Như hoảng hơn họ. Như hoảng không phải đài sinh tử, cậu không thể bọn bọn Kim Kim Kim kêu sai người nơi nơi giống rồi, điều đi lại đài gi một một mẹ làm mặt muốn làm Tung ngày này nên Tung tân trạng vung dung đến, dừng Tân trạng, Tung lên, này ít tay tử, đầu đều sau gì gì? và vậy là là đây? sợ sợ Lộ Lộ Lộ đã ở vậy thì giết mình chẳng phải là đơn giản như bóp chết một con kiến sao đương nhiên là tôi sẽ không giết anh tân trạm nhàn nhạt nói nhưng mà hình như tôi đã từng nói rồi sau này anh còn trêu chọc tôi nữa tôi sẽ đánh gãy cả hai chân hai tay anh nhưng hình như anh đã quên mất rồi cho nên tôi không thể không tới đây nhắc nhở anh một chút hai mắt kim như tung t r ừ n g lớn anh ta đột nhiên nhớ đến lời tân trạm đã từng cảnh cáo mình khi ở bên ngoài tông môn nhưng anh ta cho rằng có lẽ tân trạm sắp chết rồi cho nên không để ý ai có thể ngờ được nhất phi lộ chẳng những không gánh nổi anh ngay cả đầu của mình cũng bị chém đứt kim như tung giống như như chó nhà có tang lảo đảo lùi ra phía sau s á t mặt chu bách trắng bệnh cũng chạy theo trưởng lão cứu mạng bọn họ vừa chạy vừa cầu cứu mấy trưởng lão nhìn thấy đều nhẹ nhàng lắc lắc đầu giả vờ như không nhìn thấy ngoại trừ đại trưởng lão và tam trưởng lão tu vi cao nhất của bọn họ cũng chỉ đạt tới cảnh xuất khiếu cựu phẩm không có ai dám đắc tội với tân trạng ngay cả nhiếp phi lộ là cảnh xuất khiếu bát phẩm mà tân trạng cũng có thể giết chẳng lẽ không thể giết được cựu phẩm sao hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai bên hiển nhiên là hai người này đã đắc tội với tân trạng ân đoán cá nhân b ọ hai hai người họ c à n l khác cảm thấy ra đầu tê dại tân trạm này thật là tàn nhẫn mà hoàn toàn không có một chút khách sáo với những người đã đắc tội với anh cậu đánh nhầm người rồi những lời đó cậu không nói với tôi chu bách đau đớn kêu lên ổ vậy ông chạy cái gì chứ nhưng mà nếu chặt đứt rồi thì cứ chặt đứt đi chu bách như muốn hộp máu Anh sau cũng chỉ là s 1236. 1236. khi tông chủ cũ chết lãnh uyên thư thừa kế vị trí tông chủ quyền lợi trung tâm hỏa vũ tông đã dần dần chuyển rời đến bên trong cung điện của nhất vân hơn nữa lãnh n g uyên thư bế quan nhiều năm rất nhiều đệ tử của hỏa vũ tông đều chưa bao giờ tới gần tòa cung điện này bên trong đại điện rất vắng vẻ lạnh l é o lãnh n g uyên thư không có nhiều người hầu nữ lắm chờ tân trạm và tam trưởng lao đi vào trong đó lãnh n g uyên thư lạnh lùng đứng ở trong điện quay đầu lại nhìn về phía tân trạm bên ngoài khăn che mặt kia lộ ra đôi mắt tràn ngập chất vấn và tức giận anh biết sai chưa tân trạm vừa đi tiến đại điện lãnh n g uyên thư hỏi có gì sai tân trạm c h ố mắt n h ì n nhàn nhạt nói ân đoán giữa anh và nhiếp phi lộ tôi không quan tâm nhưng rõ ràng anh đã dạy cho nhiếp phi lộ một bài học rồi thậm chí còn làm anh ta bị trọng thương vì sao còn muốn giết nhiếp phi lộ chọc giận nhiếp vân chứ lãnh như yêu nói giống như bản liên thanh không che giấu được sự khó chịu ẩn chứa trong đó còn có gì khiến cô bất mãn nữa nói hết ra đi tân trạng bình tĩnh nói nhiếp vân ở hỏa tông vũ không phải là thế lực nhỏ mặc dù tôi là tông chủ cũng không muốn t r e o chọc ông ta vào lúc này nhưng hôm nay lại vì anh khiến tôi không thể không ra tay khiến hai mạch thế lực rơi vào trạng thái quyết liệt suýt nữa thì làm hỏa vũ tông lật đổ anh phải gì hơn nữa tôi đã điều tra về anh rồi anh không có lai lịch to thân phận lớn gì cả cô điều tra tôi nói đến đây đôi mắt tân trạm khẽ nhúc Đương nhiên rồi, mắt trạm tân nhúc ních. khẽ chẳng lãnh ẽ sẽ tôi một tiên người xa lạ đi sao? cho vào đăng xa lạ l n g uyên thư nhìn chăm chằm tân trạm hừ lạnh một tiếng rồi nói người anh bị trọng thường đột nhiên lại xuất hiện ở núi thanh long được người dân trong thôn cứu rút cũng không phải con cháu của tứ vực hoàng t r i ề u gì anh không có ai trống lưng còn dám đắc tội với n h ấ t vân nói xong chưa có phải nên tới l ư ợ t tôi nói hai câu rồi không tân trạm nói anh còn có gì phải nói lãnh n g uyên thư cười lạnh thứ nhất cô nói tôi không nên rét nhiếp phi lộ nhưng p â n sống chết trên đài sống chết là quy củ của chính hỏa vũ tông cô tôi có gì sai tân trạm lắc đầu nhìn về phía lãnh n g u y ê n thư hơn nữa cô thật sự ra tay đối phó n h ấ t vân nhưng cô là vì hỏa vũ tông là vì tam trưởng lão bởi vì tôi chết rồi bệnh của tam trưởng lão sẽ không cứu nổi cô không phải là vì tôi cho nên tôi sẽ không cảm kích điều này cô là người hiểu rõ nhất tốt thứ ba tôi chưa bao giờ nói tôi có lai lịch hoàng triều hoặc tứ vực gì tất cả đều là do chính các người suy đoán bây giờ phát hiện ra không phải thì lại chất v ớ i tôi có buồn cười hay không vậy anh thật là to gan tân trạm nói xong ba câu lãnh nguyên thư tức giận đến mức lồng ngực phập phồng thằng nhóc tân trạm này quả thực không sợ hãi chút nào không chút khách sao chống đối mình ở trước mặt tam t r ư ở n g lão cho dù là tân trạm nói rất đúng hay là không đúng tốt xấu gì cô ta cũng là tổng chủ của hỏa vũ tông thằng nhóc này cũng chỉ là đệ tử trong môn vậy mà dám nói với mình như vậy không có gì dám hay không dám tôi tới hỏa vũ tông của cô làm đệ tử mục đích là gì cô cũng biết rõ cho nên đừng ra vẻ t ổ n g chủ gì với tôi chúng ta cũng chỉ là lợi dụng hợp tác lẫn nhau mà thôi chương một n h ì n hai t r ă tân trạm đi đến một bên chính điện bình thản ngồi xuống chiếc d ự a phong cách lộng lấy kia đừng nói là cô cho dù là nhiếp vân kia cũng không phải là tôi không đối phó được ha ha thật kiêu ngạo lãnh n g uyên thư cười nói cho dù anh có vào con át chủ bài cũng chỉ là cảnh xuất khiếu t h ấ t phẩm nhiếp vân là người nắm giữ quy tắc phân chia trời đất thần cảnh có tư cách gì để chiến đấu với ông ta vậy cô có thể rửa mắt chờ xem chờ sau đăng tiên trì nói không chừng tôi sẽ làm thịt ông ta trước khi rời khỏi hỏa vũ tông tân trạm thản nhiên tự tin nói ba hoa buốc phép lãnh uyên thư miệ mai nói không bằng đánh c ự đi nếu tôi giết nhiếp vân thì sao tân trạng nói nếu anh thật sự có thể giết được nhiếp vân tôi sẽ từ bỏ tông môn này tặng nó cho anh được không trên mặt lãnh uyên thư mang theo n i ệ m ai hoàn toàn không tin lời tân trạng nói cô ta khinh thường đáp lại trước đây khi mình bế quan đã từng nhận được tin tức của tam trường lão cô ta cho rằng tân trạng là một bước ngoặt để mình khống chế tông môn lần thứ hai nhưng sau khi hiểu rõ đặc biệt là bây giờ lãnh uyên thư vô cùng thất vọng đối với tân trạng cô ta đã không có chút chờ đợi nào cả giết hại n g c n g ế p vô tri tiêu càng người như vậy cùng k h i lúc đó trong tìm a a được b ư ờ i đ cung điện lớn trên địa bàn của hỏa vũ tông ở đỉnh núi khác hai mắt nhiếp vân đỏ bừng tựa như đập nát tất cả mọi thứ ông ta nhìn thấy Tắc tắc Tông thập ta thần thánh Tông, tổng tàm trưởng ta tức chân chính của cho chủ cũng quái quái dám niên rồi, giống kia, giận. ở Hỏa như Hỏa không Nhưng hôm nay, Vũ Vũ và ông ông mấy làm một lão dù là điều ệ tử trong môn mình mà h k n thường, con ông ta yêu thương nhất trước mặt ông ta, mà trong lúc nhất thời, mình nó. h thứ hai thời, chưa thể báo thủ cho giết trai ta trước mặt ta, lại lúc lại i đứa đ báo mà mà yêu này làm cho nhiếp vân như muốn phát điên điên cùng xả giận một trận sau khi hủy hoại rất nhiều thứ mình thích nhiếp vân mới dần dần bình tĩnh lại các người đi điều tra tên tân trạm này một chút rốt cuộc là có thân phận gì vì sao lại tới với hỏa vũ tông nhiếp vân lạnh mặt nói với cấp dưới cách đó không xa ông ta đa mưu túc trí sau khi lựa g i ậ n biến mất lập tức cảm thấy có một chút không thích hợp giống tu vi của t â n trạng chứng minh năng lực không có khả năng là hạ người không có danh tiếng gì bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trong môn còn làm bạn với tam trường lão trong đó chắc chắn có bí ẩn mà mình không biết và cả cao anh rất này hôm nay so chiêu với tôi nhiều lần như vậy vậy mà không sợ quỷ sắt phản phệ hoặc hòa đ ộ n bùng nổ bày ra chiến lược cũng mạnh mẽ hơn trước kia không ít hai mắt n h i p vân nhấp nháy nửa năm qua mình cho rắng cục diện đã định c ó c h ú t l ơ là l ã n h n g u y ê n thư t và một trưởng nghìn ờ i đi t hai ế t người trăm ba mươi i n g h tám chương ấ m người k á c cung đi điện. vào trong cung điện. Trưng 1238. Trưng có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1238. b ê n trong hai tầng gác mái này trên mặt đất vẽ một trận pháp che kín không gian này nhấp vân đánh mấy viên linh thạch vào mấy chỗ chất nhãn sau đó ấn một bàn tay ở phía trên trận pháp ngay lập tức trận pháp nhấp nháy tràn ngập hơi thở ở trong không gian sau đó một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện ở trong trận cơ thể nó hoàn toàn đen x ì giống như sương mù mà bên ngoài cơ thể được bao vây bởi một lớp lửa sau khi xuất hiện nhiệt độ trong gác mái lập tức tăng lên n h ế p t r ư ứ n g lão sao hôm nay có thời gian r ả n h triệu hồi tôi như thế chẳng lẽ là đứa con này của ông không khống chế được hắc hỏa dao lòng bóng đen kia cười lạnh nói quy lửa hòa vũ tông bên này x ả ra chút vấn đề cậu ở đâu tôi muốn cậu lập tức quay về gấp giúp đỡ tôi Nhếp v âm n nói xong.、Tôi、không ở nước đại vũ, bên ông ra chuyện、gì? Con trai tôi chết rồi, Giao Long cũng bị người ta luyện hóa rồi. Nhếp Vân ông hóa Tôi Đại trai tôi rồi, Giao rồi. xảy gì? chết ta ở Vũ, bị ra ầ nói. Cái gì, thanh u y rằng Giao Long Giao là h ỏ được chia ra từ g y ỏ a tôi, nhưng không nhưng ư gặp đ ợ có có của lửa, luyện, là ai sao? cũng có có cuộc c không thanh thể tại rốt Âm bóng đen kia cũng thay đổi rất khiếp sợ tóm lại là đã xảy ra rồi cậu lập tức quay về một chuyến tôi có chuyện tìm cậu để bàn bạc n h ấ p vân lắc đầu nói tôi hiểu rồi để ông giành được hỏa vũ tông cũng là ưu tiên hàng đầu của cuộc hỏa tông tôi ở khu đại lục đông vực tôi sẽ không ngồi yên mà nhìn bây giờ tôi lập tức quay về tạm thời ông nhẫn l ạ i một chút mọi việc c h ờ tôi giải quyết giọng nói của bóng đen cũng châm xuống cảm nhận được chuyện này không đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện n h ấ t vân cười lạnh một tiếng chờ cực hỏa tông phái người tới đây tân trạm lãnh n g uyên thư cao anh giác lần này các người đều phải chết trong môn tuy rằng dinh thự của tân trạm đã bị phá hủy nhưng tất nhiên tông môn cũng không sử dụng tới dưới sự căn dặn của tam trường lão rất nhanh tân trạm tìm được một dinh thự tốt hơn để ở ngọn lửa màu đen này có chút thú vị xem ảnh một bọn hơn ọ sẽ biết mẹ nó ở đâu, gật gật nói. loại minh trời khi chiến nhiên ngại nhiều đến tân trạm gật gật một từ đất phát tác tất thứ mẹ Mình Ulam nó này, ngày cũng dụng không nhỏ, tất nhiên anh cũng không ngại có có đó. ở đâu đầu được đấu huy hỏa h xưa lửa nữa theo như công pháp của viêm ma thể giới thiệu một khi mình có được hai loại hỏa thuật uy lực này chẳng những tăng hơn nhiều còn có phương pháp dung hợp thi triển hai loại hỏa uy lực cũng kinh người tân t r ạ m cũng rất chờ mong sau khi có được hắc hỏa hai người có thể tăng chiến l ự c của mình lên tới loại trình độ đáng sợ nào nhìn lại một chút đi chỉ cần n h i ế vân không từ bỏ việc báo thù sớm hay muộn chúng ta vẫn có cơ hội cơ hội tiếp xúc với hỏa tân chẳng nói trước mặt mục tiêu lớn nhất của mình vẫn là tới đăng tiên trì chỉ. chỉ có khi nào khôi phục hoàn toàn ý thức còn mới có thể suy nghĩ tới việc khác Trước Trước một mắt thể thấy, tất cả đều bị cắt trùm. một tóc sẹt trùng, tạo ra cơn gió điên cùng, khiến rất nhiều yêu thú nước người Lúc cách mạc cực có cả chim, cấp cơn cuồng, chạ 1239. 1239. là lớn, loạn này nơi gần những nhìn không điên khiến nhiều náo bào đây yêu ở Ở đại đôi sỏi Hai giữa gió đều vũ gì dặm. sa qua ra bị bỏ dâu q u a i nón và chu lam hình như lão già chết tiệt kia rút lui rồi chu lam giảm bớt tốc độ chậm rãi rừng ở trên một cuốn cát mở miệng nói có lẽ là vậy không phải chỉ là g i ế t mấy người trong môn của ông ta cướp một chút linh thạch thôi sao vậy mà đuổi g i ế t chúng ta ba ngày dâu q u a i nón cũng đặt mông ngồi dưới đất thở hồn hển nói nhảm cậu ở trước mặt trường lão người ta cướp đồ của đệ tử người ta ông ta có thể không được đuổi g i ế t các cậu sao chu lam chán n ả nói n một ma môn tạp h á i có hại với người thường đương nhiên là phải tiêu diệt bọ nhưng mà ngọn lửa ma đầu của ông ta thật là lợi hại sắp đổi kịp tân trạng rồi may m à thực lực của chúng ta không giống như lúc trước chờ khi nào gặp lại tân trạng nhất định phải khoe khoang một trận với anh ta đến cả lao già cảnh thần phó phân cũng chưa bắt được chúng ta tránh được một kiếp ba người diệp thành cũng không tim không phổi cười cười lúc này tu vi của bọn họ diệp thành và dâu quai nón đều đã đạt tới cảnh xuất khiếu b á t phẩm có thể nói là tiến bộ nhanh chóng còn chu lam vẫn là thất phẩm nhưng cậu ta là yêu thù hoàng tộc một khi bùng nổ thiên phú huyết mạch chiến l ư c thật sự còn cao hơn cả tân trạng lần này phát tài rồi cướp được không ít linh thạch và cả đan dược chắc là đủ để mở khu vực truyền tống trận ra một lần rồi diệp t h a n h nhìn về phía chu lam nói khả năng dự cảm trời phú của thăng nhóc cậu có chuẩn hay không vậy tân trạm thật sự đang ở nước đông hoàng có khả năng là tân trạm cũng có thể là t ô huyên chu lam không chắc chắn lắc đầu nói vốn di tôi chỉ có thể cảm nhận được thần hồn của tân trạm nhưng sau đó tới vấn đạo tông cứu hai người gặp t ô huyên tôi sợ xảy ra vấn đề nhân tiện muốn hấp thụ một chút thần hồn của cô ấy cho nên bây giờ tôi chỉ biết có người quen đang ở thành cổ đông hoàng không biết là ai thân thức của tôi và tân trạm kia phát sáng anh ta cũng không truyền âm về cho tôi khi chúng tôi rời đi người anh ta đang bị trọng thương không biết bây giờ thế nào rồi diệp thành lo lắng nói diệp thành cũng không phải lo lắng xuông lúc mới tới đại lục này cho dù tu vi bọn họ có sung mãn trạng thái có hoàn hảo tới đâu cũng phải chịu không ít khổ tân trạng bây giờ còn tệ hơn họ anh đang dùng cơ thể bị trọng thương của mình đối đầu với trưởng lao thái thượng của v ấ n đạo tông nếu như có chuyện nguy hiểm gì xảy ra thì không biết tân trạng có gánh vác nổi hay không đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bọn họ không màng tất cả mà đi cấp linh hạch bất chấp cả việc sẽ đụng vào cường giả ở cảnh thần phó phân nói mấy lời vô dụng này làm gì khi tới thành cổ đông hoàng thì tự khắc sẽ biết người đó là ai thôi nếu như người ở đó là tô huyên thì dẫn theo cô ta đi tìm tân trạm luôn d i u q u a y nó nói cũng đúng vậy nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta sẽ đi tìm truyền t ô n g trận diệp thành nói thế là hai người một chim b è n ở trong sa mạc tu luyện một đêm đối với việc này tân trạm hoàn toàn không biết gì cả t r ư n g một nghìn hai trăm bốn mươi c h ư n g một nghìn hai trăm bốn mươi mấy ngày nay anh đều đắm chìm trong việc tu luyện tân trạm có cảm giác mình chỉ cách cảnh xuất khiếu bát phẩm một con đường những ngày này trác cư cũng vì anh mà thu thập rất nhiều đăng tiên linh đan khi trong tay đồ đệ của anh ta hết thuốc anh ta thậm chí còn nghĩ tới việc trực tiếp mở ra điểm mấu chốt của phòng luyện đan để luyện chế linh đan của tân trạm thành đăng tiên linh đan vốn dĩ chu bách muốn ngăn nhưng khi nghe trác cư nói tên của tân trạm thì chu bách lập tức biến sắc ngoan ngoan câm miệng tân trạm hiện giờ là nhân vật nổi tiếng của cả môn phái ngay cả đại trưởng lão đều không dám cương thẳng mặt với anh cho nên một kẻ như anh ta thì sao dám đụng vào chuyện của anh chứ mặc dù đăng tiên linh đan đã không còn tác dụng mấy với tân trạm nhưng anh vẫn cứ thu thập chúng dù sao hiệu quả của mấy viên thuốc này không tệ lắm tìm nhiều một chút để sau này giao lại cho tô lên với diệp thành hoặc là ngày sau tìm được cách trở về giao cho đệ tử tân môn cũng tốt thời gian dần đi qua đăng tiên trì cũng sắp mở toàn bộ hỏa vũ tông đều bận rộn hẳn lên tuy rằng chỉ có mười tám đệ tử được phép đi vào đăng tiên trì nhưng mỗi khi đăng tiên trì mở ra thì linh dịch trong ao như sôi trào linh khí đất trời tỏa ra nồng nặc bao phủ có một mảnh trời đến khi đó chỉ cần đứng ở trong khu vực được linh khí bao phủ thì có thể hấp thu được không ít linh khí tu vi cũng tăng nhanh thời gian mở đăng tiên trì đã được xác định là tất nhiên g à y nữa. n là có đ tân trạm i tu n n t luyện xong đứng lên nói trong hỏa vũ tông của mấy người chỗ nào có linh khí nồng nặc nhất ngoại trừ đăng tiên chỉ chưa mở ra thì có lẽ là đại điện của tông chủ tam trưởng lão suy nghĩ một lát rồi đáp ở đó có đại trận tu linh cấp cao do lão tông chủ lưu lại linh khí ở đó có thể nói là t i n h khít nhất đậm đặc nhất vậy thì ông tới đó để phục đ ă n g đi tân trạng gật đầu ông đi nói với lãnh n g uyên thư ông muốn mượn cung điện của cô ta một chút chắc hẳn cô ta sẽ không từ chối đâu ừ m mà có một tin tức tôi muốn nói với cậu khoe miệng tam trưởng lão giật giật toàn bộ hỏa vũ tông này chỉ có một mình tân trạng mới dám gọi trực tiếp tên cũng tông chủ thế này thời gian chưa qua được một tiếng là tam trưởng lão đã trở lại ông bảo rằng lãnh n g uyên thư đã dọn dẹp khu vực có linh khí đậm đặc nhất trong chính điện của mình chỉ chờ tân trạm tới mà thôi tân trạm sau khi nhận được tin thì đi nhanh tới chính định lúc tới nơi đúng lúc gặp được lãnh n g uyên thư đang ra khỏi điện thấy tân trạm cô hừ lạnh một tiếng gần đây anh nhớ cẩn thận một chút tiên nhiếp vân kia dạo gần đây có chút ngoan ngoan quá mức tôi điều tra được ông ta đã liên hệ và quen biết được với các thể lực khác ngoài hỏa vũ tông cảm ơn lời nhắc nghe thấy cái giọng bình tĩnh như rồi của tân trạm lãnh uyên thư có hơi bực bội anh tự lo lấy thân đi chương một nghìn hai trăm bốn mươi mốt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1241. lãnh nguyên thư gửi một tiếng rồi phẩy tay háo bỏ đi sao cô nàng này lại cáu kỉnh rồi mình chọc gì cô ấy sao tân trạm lắc đầu bất đắc dĩ rồi bước vào cung điện nhưng anh vừa mới đặt chân vào thì đã nghe thấy một ông già hồ đồ d u n g hòa độc gáp c h ế quỷ phách chính là cách tốt nhất những năm gần đây lão già này cũng đang giúp anh tìm loại vật chất thứ ba chỉ cần tìm được nó thì ba vật sẽ cân bằng anh không những không chịu thiệt mà tu vi còn tăng nhanh nữa xem ảnh một hết được bệnh cho anh thì lão già đây viết ngược lại tên của mình viết ngược tên thì không cần chỉ cần ông đi ngược là được rồi tân trạm đi tới thờ ơ nói tân trạm cậu đến rồi hả thấy tân trạm tới tam trưởng lão càng lúng túng hơn còn ông già mặc áo b à o đ e n kia cũng không vẫn giữ cái mặt khó chịu đó h ừ lạnh một tiếng giới thiệu với cậu vị này là lao h ắ c là người giúp tôi giảm bớt nổi khổ do sát khí của quỷ phách tam trưởng lao giới thiệu cho tân trạm ông khá tôn trọng lao h ắ c tuy r ằ n g đưa hỏa độc vào cơ thể khiến cho cơ thể ông ẩn chứa tới hai ngòi nổ có thể nổ bất cứ lúc nào nhưng ít ra mấy năm nay ông cũng giả mất được chút đau đớn mấy năm n à y lao hắc cũng vì ông mà đi khắp nơi để tìm cách giải quyết đây là người đưa ra cái ý định chết tiệt bảo ông dùng hỏa độc để khắc chế quỷ sát ấy hả nào biết tân trạng nghe xong thì lại cười lạnh một tiếng thằng nhóc con nói gì đó lao hắc cả giận tôi nói gì chẳng phải ông là người hiểu rõ nhất sao tuy tam trưởng lão bị quỷ phách g ặ m nhắm cơ thể nhưng chỉ cùng lắm khiến ông ấy đau đớn một chút mà thôi nhưng ông coi ông làm cái gì biến ra một cái hòa độc nhìn thì giống như đã áp chế được cơn đau nhưng thật ra là khiến tu vị của tam trưởng lão bị hạ xuống đến cuối cùng ông ấy cũng sẽ không chạy thoát được cái kết bị hai cái quả bom này nổ chết ông còn dám nói việc ông làm là tốt lắm sao tân trạm lạnh lùng nói vậy ý cậu là tôi không có ý tốt đúng không lao hắc tức đ i ê n cái cách loại bỏ hỏa độc của cậu mới là hại người đấy tân trạm hiểu lầm rồi là do lao hắc nhìn tôi đau đớn quá nên mới tìm ra cách này trước khi làm thì ông ấy cũng đã nói hậu quả cho tôi là do tôi đau không chịu được nên mới đồng ý tôi tin tưởng nhân phẩm của lao hắc em mở thấy hai người ở m ở tờ tam trưởng lao đau cả đầu bẹn vội khuyên nhủ tam trưởng lão tôi cũng không làm anh khó xử nữa tôi sẽ ở bên cạnh để nhìn nếu thăng nhóc này không có cách để khống chế hỏa độc thì tôi vẫn có thể miễn cưỡng giúp anh giải quyết nhưng khi đó sợ rằng tu vi của anh sợ là sẽ rơi xuống cảnh xuất hiếu lao hắc lắc đầu đi tới một bên c h ư n g một n t r ư c h ư n g một n t ô i cảm thấy hơi thở của ông rất quen có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không tân trạm nhìn lao hắc nói lời thầm ý đừng có lôi kéo quan hệ tôi và cậu chả quen biết gì nhau đâu ha ha tân trạm nhìn lao hắc một cái rồi xoay người đi tới phòng mà lãnh n g uyên thư đã bố trí kỹ cảng bảo vệ cửa trong vòng ba tiếng không ai được vào tam trưởng lão gật đầu còn lao hắt thì hư một tiếng mắng một câu giả thần giả quỷ rồi cũng đi ra khi xung quanh đã không còn ai trong mắt của lao hắt xuất hiện nét kinh ngạc nghĩ tới tân t r ạ n g lòng lao xuất hiện một mối nghi ngờ trong lúc tân t r ạ n g đang tiến hành công việc bố trí thì trong cung điện của nhiếp vân xuất hiện một bóng người trùm áo đen đó là một ông lão gầy trơ xương da rẻ thì nhăn meo như vỏ cây cổ thụ vóc người lao ta thấp bé hơn nửa cơ thể để bị cái áo t r ù n đen bao lấy chỉ lộ ra khuôn mặt và hai cái tay ra ngoài Lúc này, lão ta đang cầm một sấp tư liệu cẩn thận xem tân trạm này là một luyện dược sư, từng giúp đỡ đại trưởng lao áp chế độc tố trong cơ thể tu vi không tệ, dùng một ngọn lửa màu ưu lam ngọn lửa này vậy mà có thể niêm phong lửa đ e n của nhiếp phi lộ chà chà quả là một nhân tài mắt của lão gầy sáng lấp lánh chật miệng tán thưởng sao rồi có thể xử lý không nhiếp vân hỏi bây giờ tôi đang bị theo dõi nên không ra tay được nhưng lão hát sẽ xử lý được mà đúng không dù sao thì phi lộ cũng xem như một nửa đệ tử của lão ha ha tất nhiên rồi cho dù không có việc của phi lộ thì chỉ bằng ngọn lửa màu u l a m kia cũng đủ để tôi ra tay ngọn lửa đó là trí hỏa nhất vân kinh ngạc hỏi đúng thiết cực hỏa tông ôi chuyên thu thập trí hỏa trong thiên hạ không nghĩ tới trên thế gian này vẫn còn có ngọn lửa mà tôi không biết chủng loại chỉ vì cái này thôi cũng đủ để tân chạm chết rồi lao g ầ y cười hết mắt nhưng ông không thể khinh thường được tuy thằng nhóc này chỉ mới có cảnh xuất khiếu thất phẩm nhưng thủ đoạn cũng đã lên tới cảnh xuất khiếu c i u phẩm đại trưởng lao yên tâm lao gậy kiêu ngạo nói tôi sẽ phái thủ hạ cảnh thần phó phân cộng thêm ba kẻ cảnh xuất khiếu đại viên mãn ra tay thằng nhóc đó nhất định chạy không thoát ông không tự ra tay sao nhất vân không hài lòng ông ta tận mắt nhìn thấy con trai mình chết thảm cho nên n thằng nhóc tối tha kia nhất định phải chết nếu tôi tự mình ra tay thì sẽ ra làm lớn chuyện ra dọn không kỹ còn sẽ bị hai tông khác phát hiện đ ầ mối có điều một kẻ thần thức bị thương như thằng nhóc đó không thể là đối thủ của thuộc hạ của tôi nhưng nếu thằng nhóc này có bản lĩnh thì tôi sẽ đích thân tới để tiễn nó lên đường lao gậy tự tin nói chừng một nghìn hai trăm bốn mươi ba chừng một nghìn hai trăm bốn mươi ba chừng nào ra tay nhất vân lúc này mới gật đầu lão g ầ y cũng giống ông ta đều là cảnh thần phó phân tam phẩm hơn nữa còn có một đám cường giả đi theo có thể nói là thiên la địa võng lần này tân trạm nhất định chết chắc rồi tính lâu không bằng là ngay thôi thì chúng ta ra tay ngay hôm nay luôn đi lão g ầ y cười lạnh nhưng không thể ra tay ở hỏa vũ tông nếu không cô nàng tông chủ kia sử dụng sức mạnh của đăng tiên trịt thì chúng ta sẽ rất khó giết yên tâm đêm nay thằng nhóc đó sẽ rời khỏi hỏa vũ tông lời nói tự tin của lão g ầ y là nhiếp vân s ư ơ n g sở hình như lão ta đã bí mật bố trí cái gì mà không để cho ông ta biết ba tiếng đồng hồ chớp mắt trôi qua trong đại điện của tông chủ tân trạm ra khỏi phòng bảo tam trưởng lao đi vào lúc này ngoài lao hắt thì lãnh n g uyên thư cũng tới tân trạm thấy cũng không cản để cho cả ba người đi vào giả thân giả quỷ cho lắm vào căn phòng này cũng có khác gì bình thường đâu lao hắt vào sau nhìn xung quanh một vòng rồi không khỏi khinh thường dùng kim đan ở đây đi tân trạm không thèm để ý tới lao ta chỉ dặn dò tam trưởng lão tam trưởng lão gật đầu ngồi xếp bằng ở vị trí tân trạm chỉ định rồi nuốt kim đan sau đó dược lực khổng lồ hóa thành một luồng hơi thở chuyển động trong cơ thể ông đ ỗ n g nhiên ở tiên linh của tam trưởng lao xuất hiện rất nhiều hơi thở màu đen nó không ngừng lan tràn ra bên ngoài mang theo hơi lạnh rét xương chỉ c h ư ớ c mắt một cái thôi là bốn phía đại điện đã bị băng xương bao phủ nếu như có đệ tử nguyên anh thậm chí là mới vừa vào cảnh xuất khiêu ở đây thì sẽ bị nguồn sức mạnh này biến thành người băng ngay lập tức nhưng vì t â n trạng có u l a m minh h ỏ a lãnh n g uyên thư là cảnh thần phó phân lao h ắ c tự nhiên cũng có thủ đoạn của riêng mình cho nên ba người bọn họ mới bình an mà đứng tại chỗ gạo vào lúc sát khí trên đầu của tam trưởng lao trở nên lớn mạnh hơn thì bỗng nhiên một gương mặt quỷ vô cùng dữ tợn xuất hiện nó không ngừng kêu la thảm thiết âm thanh khiến người ta rợn cả người đồng thời gương mặt của nó liên tục và ặ mẹo chìm chìm nổi nổi quỷ dị vô cùng đừng khống chế hỏa độc trong cơ thể thả nó ra tân trạm đột nhiên giống to lúc này đầu tam trưởng lão đã đổ đầy mồ hôi mái tóc tròm râu cũng bị xương giá nhiễm trắng nghe tiếng của tân trạm ông cắn răng một cái rồi dứt khoát nối lòng cấm chế trong cơ thể âm ngay lúc này hơi thở của đất trời bị xoay chuyển một cách rõ rệt một luồng khí cực nóng quần quần bay ra từ trong cơ thể của tam trưởng lão tản ra bốn phương tám hướng băng xương trên vách tường lập tức bị luồng khí nóng này làm cho b c h ơ i ngay cả hòn cả đá d ư ớ i c h â n c ũ n g b một nghìn hai trăm bốn mươi sự c bốn chương i có c nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương một nghìn hai trăm bốn mươi bốn không ổn tam trưởng lao sắp bị ngọn hỏa độc này thôn phệ rồi lúc này tuy quỷ phách đã chết nhưng toàn thân của tam trưởng lão cũng biến thành màu đỏ đậm giống hệt như một con cua luộc hòa độc tràn ngập trong cơ thể khiến ông cảm giác như mình đang bị đốt chín da thịt ông bắt đầu khô lại rồi dạn nứt quần áo và tóc thai cũng bốc cháy cơ thể của tam trưởng l ã o lắc lư qua lại gần như không thể duy trì tư thế xếp bằng được nữa thằng nhóc thối kia cậu còn đứng ngây ra đó hả l ã o hát thấy tân trạm vẫn meo mắt đứng đó nhìn không khỏi tức giận hét lên tân trạm hoàn toàn không để ý tới lời của hai người bọn họ anh chỉ đang nhìn chằm chằm vào luồng khí bên ngoài cơ thể tam trưởng lão đừng có vội hỏa s á t chân chính còn chưa ra đâu xem ảnh một tân trạm cười lạnh một tiếng rồi bước ra một bước vung tay tạo trưởng đón đòn của lão h ắ c tân trạm lui về sau ba bước còn lão h ắ c trực tiếp đụng vào t ư ợ n g tông chủ ngài cứ thế mà nhìn tam trưởng lão bị đốt thành cho bụi sao lão h ắ c nhìn chăm chăm lãnh n g uyên thư nói lúc này r a thị toàn thân của tam trưởng lão đã bắt đầu đớ máu thân thể lung lay không ngồi vững được nữa phải lấy tay trong đất lãnh n g uyên thư thở dài lắc đầu nói dùng người thì không nghi ngờ nếu đã nghi ngờ thì không dùng người tân trạm nếu như dám mưu hại tam trưởng lão tôi nhất định sẽ đi tính sổ với anh ta nhưng bây giờ bất cứ ai cũng không đừng quáy rời anh ta cô lão hát tức giận tới mức nói không nên lời lúc này trong đại điện bóng xuất hiện một tiếng nổ lớn sau đó một tiếng rít gào văng lên một ngọn lửa màu đỏ bước lên ngùn ngụt trên đầu của tam trường lão ngọn lửa này giống như cơ thể người trên vị trí của cái đ ầ u có hai ngọn lửa màu đen trông như đôi mắt con hỏa sát này dường như chưa phát dục hoàn toàn cả cơ thể chỉ có một số phần là hỏa diễm thuần khiết còn đa số đều là đục đầu nó giống như bị người đang ngủ mà bị đánh thức tức giận gào lên một tiếng sau đó túi đầu muốn quay về cơ thể của tam trường lão hòa sát hòa độc kia thật sự dưỡng ra hồn phách cơ thể mềm mại của lãnh n g uyên thư run lên cô kinh ngạc đến h o à n g hồn cô lúc này mới hiểu vì sao mặc dù cơ thể của tam trưởng lao s ắ p bị thiêu rủi rồi mà tân trạm vẫn đứng đó không ra tay chẳng lẽ tân trạm đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của hòa sát nhưng điều này thật sự quá khí tin t r ư ơ i l ă c h ư ơ n t r ă m bốn mươi lăm mi quất ra ngoài cho ta nhìn hành động của hòa sát tân trạm chỉ cười nhẹ một cái rồi đột nhiên v ô xuống mặt đất âm mặt đất trở nên run rẩy lấy tân trạm làm trung tâm từng đường văn ánh sáng màu ưu lam không ngừng lan ra b ố n phía chỉ trong nháy mắt cả căn phòng đều bị các đường văn ánh sáng vô cùng phức tạp lấp đầy sau đó ánh sáng màu ưu lam này lan về phía bầu trời bao phủ cả mảnh đất này vào trong hòa sát vốn định trở lại cơ thể tam trường lão nhưng khi bị đường sáng này chạm vào nó lập tức kêu lên thảm thiết rồi bị đánh bay ra ngoài giống như gặp phải sát t i n h của mình vậy trận pháp anh bày đại trận ở đây lãnh nguyên thư giật mình khiếp sợ tân trạm chỉ ở chỗ này ba tiếng đồng hồ không ngờ lại có thể bày ra một trận pháp mênh mông như sao trời thế này trong trận pháp có vô số luồng khí huyền ảo đang di chuyển rồi tạo nên một cái màn ánh sáng bảo vệ tam trường lão để cho hỏa sát không thể về lại cơ thể ông và cũng khiến cho hỏa sát không thể chạy thoát chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt lại trong không gian này nhưng hỏa sát có thần chí khi nó nhận ra cả trước lẫn sau đều không có đường thoát thì cũng không có ngu si mà đi đấm đá lung tung mà là hét lớn một tiếng rồi đánh về phía trận pháp nó có linh cảm chỉ cần phá được trận pháp này thì nó có thể trở về cái nơi yên bình kia t â n trạng tôi muốn xem lần này cậu xử lý thế nào lao hắc ở một bên cười lạnh liên tục hỏa sát này đã tồn tại rất lâu trong cơ thể tam trường lao cả ngày đều hấp thu tu vi của ông bây giờ nó lại mượn linh khí của tam trường lao cho nên chiến lực của nó đã đặt tới cảnh thần phó phân nhất phẩm nếu như không xử lý được con hỏa sát này thì mọi cố gắng trước đó của tân trạm đều sẽ đổ sông hết thấy hỏa sát đang đánh về phía trận pháp thân thể tân trạm lóe lên một cái trước mắt liền tới trước mặt của hỏa sát ầm ầm ầm anh đánh ra m ấ y quyền ánh sáng vàng hiện lên hỏa sát bị đánh tới run dày bay ngược ra ngoài áp đối mặt với con người ghê tởm cản đường nó hỏa sát rít gạo như giống giận rồi bắt đầu thi triển tuyệt chiêu ngọn lửa toàn thân nó bùng lên như hồng thủy dâng cao tới tận trời rồi lao thẳng tới chỗ tân trạm muốn đốt anh thành cho bụi chỉ nghe một tiếng nổ vang lên trong c h ư ớ c mắt tân trạm đã bị ngọn lửa này nuốt trừng sắc mặt của lanh uyên thư trở nên trắng bệnh khẩn trương đến mức nắm chặt tay cho dù cách trận pháp nhưng cô vẫn cảm nhận được sức ép mãnh liệt từ ngọn lửa nếu đổi lại là cô thì cô sợ rằng cũng sẽ không thoát khỏi lao hát thì nở một nụ cười vô cùng hà hê sau khi dùng lửa nuốt lấy tân trạm xong thì hỏa sắt vòng qua người anh đi về phía trận pháp nhưng đúng lúc này biện lửa dường như trở nên run dày một luồng ánh sáng màu u lam nhanh như chớp bay ra khỏi biển lửa đâm vào cơ thể của hỏa s á t đánh nó bay xuống đất âm một cái hỏa s á t rơi xuống đất Trưng 1246. Trưng 1246. trong ư Trưng n g t r lúc nó đã dây dựa muốn đứng dậy thì lại xuất hiện ba luồng ánh sáng n o n như mũi tên bay ra đóng chặt hỏa s á t xuống mặt đất khiến nó không thể nhúc đ í c h hỏa s á t liên tục giống giận không ngừng d ấ y r u ộ n nhưng chỉ vô í c h mà thôi ngược lại còn đụng tới luồng sáng màu u lam khiến nó cảm giác như bị lửa nóng t h i ê u đốt khiến cho hỏa s á t liên tục thét chói h a i đây là thiên địa chí hỏa thấy cảnh này lao hắc không cười nổi nữa lao ta nhìn đ l a m minh hỏa rồi lại nhìn tân trạm trong mắt chứa đầy sự sợ hãi sau đó tân trạm bước ra khỏi biển lửa và thu hồi cung tên bước chân anh ta k h ẽ động bên cạnh liền xuất hiện một ngọn lửa xoay lòng bàn tay liền xuất hiện một viên bảo châu tỏa ánh sáng rực rỡ viên bảo châu này là do trước đây tân trạm lấy được khi giết hát giao long thu tân chừng cầm vật ấy trong tay khởi động linh khí đột nhiên linh khí hệ hỏa bên trong bảo châu chuyển động hình thành vòng xoáy sức hút khổng lồ dâng trào kéo theo ngọn lửa trên người không ngừng hội tụ về phía bảo châu con hát giao long kia dần dần tiếng kêu của hỏa sát nhỏ dần ngọn lửa mạnh mẽ ở trên người đã bị ngụy lòng châu nuốt trừng gần như không còn tân trạm vung tay háo bảo những mũi tên u lam liền hóa thành ngọn lửa mạnh mẽ trong nét mắt ngọn lửa đã đốt cháy bản thể cuối cùng của hỏa sát đốt hủy hầu như không còn sau đó tân trạm d ơ tay làm gián đoạn trận pháp đem ngụy long châu tiện tay để vào trong nhận chứa đ ổ lại thêm một chiêu mới tân trạm có chút thỏa mãn lúc này ngụy long châu đã bị bảo phủ bởi ánh sáng màu đỏ hồng quang lưu chuyển nhiệt độ cực cao hòa sát nhiều năm qua ở trong cơ thể tam trưởng lao thu thập linh khí chuyển hóa sức mạnh của ngọn lửa đều bị bảo châu hấp thụ hầu như không còn kể từ đó chỉ cần tân trạm lấy vật ấy buộc phát ra lập tức có thể phóng ra loại công kích mạnh mẽ hơn nữa nó chỉ đứng thứ hai sau liệt diễm nếu kẻ thù không đề phòng cho dù cảnh thần phó phân tam phẩm đi chăng nữa cũng sẽ chật vật không chịu nổi làm xong tất cả mọi việc chán tân trạm cũng đổ mồ hôi sâu một cái liền hít một bên luyện hóa hòa sát một bên khống chế trận pháp bị phân tâm bởi hai việc nên không thể ung dung như biểu hiện bên ngoài kết thúc rồi sao lãnh n g uyên thư nhìn chằm chằm tân trạm sắc mặt đặc biệt phức tạp việc tân trạm vừa làm đối với cô ấy quá mức chấn động bày binh bố trận để luyện đan tiếp cận ngọn lửa tiêu diện hòa sát nhưng kỳ thực mỗi phần đều là phương pháp mà rất nhiều tu sĩ đều không làm được sở hữu phương pháp luyện đan cực mạnh có thể bày bố ra loại trận pháp cao cấp nắm giữ ngọn lửa mạnh mẽ có thể đối phó với cảnh thần phó phân của hỏa sát những việc này hoàn toàn không dễ dàng mà tân trạm lại có thể tự mình làm mọi bước tam trưởng lao đã bị quỷ phách và hỏa sát thiêu đốt nhiều năm như vậy đã đi khám rất nhiều thầy thuốc nhưng cũng chẳng có tác dụng mà tân trạm mới ở đây hơn m ộ ư ơ i ngày liền lập tức hóa giải vĩnh viễn các phiền phức của cô ấy mà còn dán tiếp cứu được hỏa vũ thông l ã n uyên thư lúc này như giống như năm mợ việc mà cô lo lắng trong nhiều năm cứ thế mà được giải quyết xong cô đột nhiên có chút hối hận cô đã có cái nhìn sai về tân t r ạ n g luyện đan trận pháp thậm chí tu vi của bản thân cũng rất mạnh quan trọng là còn rất trẻ tuổi người như vậy thật không có thân phận gì sao hay đây chỉ là do điều tra không k ỹ c ả g nên không t r a ra được mấu chốt hơn nữa cho dù tân t r ạ n g là một người tu luyện bình thường không có gốc rễ gì thực lực thiên phú c ỡ này ở toàn bộ đại lục cũng tuyệt đối là lông phượng xứng lân điều này làm cho khuôn mặt lãnh uyên t ư đỏ lên vô cùng xấu hổ cô nhìn chằm chằm tân trạm sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ khó tả hòa sát đã bị trừ khử tam trưởng lão khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể tôi hiện tại đã khỏe rồi ông ta mở mắt nhìn hai tay giọng nói cũng run dậy vì phấn khích mặc dù lúc này bộ dạng có chút chật vật trên người trồng chất vết thương nhưng một cảm giác thoải mái đang từ từ lan ra khắp người lúc trước cơ thể nặng nề như bị núi đẻ mà nay cảm giác này đã biến mất tam trưởng lão cảm thấy mình nhẹ như yến đột nhiên khôi phục cảm giác dễ chịu khiến ông ta không nhịn được mà h u ý sáo chữa khỏi những vết thương bên ngoài ông sẽ khôi phục hoàn toàn tân c h ạ m nuốt mấy viên thuốc khôi phục một ít linh khí thần thức mở miệng đ ắ p lại tu vi của tôi còn có thể khôi phục sao tam trưởng lao kích động nói ông trước đây bị thương quá nặng tu vi không thể khôi phục nhưng ông có khả năng tu luyện lại một lần nữa tân c h ạ m hỏi vậy là đủ rồi vậy là đủ rồi khuôn mặt tam trưởng lao đỏ lên vô cùng vui vẻ không chỉ thân thể có cảm giác thư thái hơn nữa tu vi còn có thể tiếp tục tu luyện ông ta còn có cái gì chưa thỏa mãn nữa chương một nghìn hai trăm bốn mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc t r ă m bốn mươi tám tân t r ạ m cảm ơn cậu tôi nợ cậu một tân tình ngày sau ngươi có cần gì xin cứ việc phân phó tam trưởng lão cười ha ha đối tân t r ạ m cảm kích không gì sánh được trước đây ông ta lựa chọn tin tưởng tân t r ạ m hiện tại ông ta nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời thậm chí còn thiếu nợ tân t r ạ m tân t r ạ m cũng cười đáp lại anh cũng nhìn ra tính cách của tam trưởng lão đối với người ngoài rất lạnh lùng đề phòng nhưng nếu một ngày ông ta tín nhiệm một người thì sẽ tin tưởng người đó không chút do dự người như vậy sau này bản thân có điều m u ố n cầu xin chắc chắn ông ta sẽ hồi báo để tam trưởng lao ở trong phòng nghỉ ngơi lãnh n g uyên thư và tân trạm đi ra về phần lao hắc khi nhìn thấy tân trạm tiêu d i ệ t hỏa sát biết thời cơ đã mất nên đã sớm bỏ trốn tân trạm anh đi theo tôi một lát lãnh n g uyên thư rồi đột nhiên mở miệng nói tân trạm hơi nhúng mày không biết cô gái lạnh lùng này muốn làm cái gì nhưng mà anh ta cũng không cự tuyệt tùy ý bước một bước cùng lãnh n g uyên thư bước vào trong một gian phòng tân trạm tôi muốn xin lỗi anh là tôi nhìn lập anh vừa bước vào phòng lãnh uyên thư cắn cắn môi giới có chút cô cũng chủ chủ cô cảm càng cho cô tức giận là thái độ tiếp theo của không tình phái, danh nghĩa như khiến thấy khá hổ. Nhưng thái theo ta một mặt một tử tân trạng, ta tiếp tân trạng. môn nguyện miệng. người mang động xin giận, gì xấu đệ mở làm đối lỗi, Dù là là là độ ồ biết mình sai rồi không có việc gì biết sai liền sửa là một điều tốt tân trạm xua tay làm ra bộ dạng nên có cô muốn nói gì vào vấn đề chính đi anh xem ảnh một hòa vũ tông là một trong ba môn p h á i lớn được quốc chủ của đại vũ hàng năm cung phụng địa vị rất cao hơn nữa còn có đến hai tới ba mỏ linh thạch quý hiếm diện tích mấy ngàn dặm suối linh không dưới trăm cái anh mới tới mà bên trong hỏa vũ tông đệ tử ngoại môn hơn một triệu đệ tử nội môn gần nghìn chỉ là tu vi cảnh xuất khiếu ngũ phẩm trở lên không quá năm trăm n g ư ờ i trong thông môn còn có mấy trăm l u y ệ n đàn sư luyện k h í sư bên trong tàng thư c ấ c có rất nhiều sách cổ trận pháp hộ sơn cho dù là cảnh thần phó phân cao phẩm cũng khó mà phá hủy húng chỉ còn có đăng tiên trì huyền bí Trước 1249. Trước 1249. lãnh nguyên thư đi tới trước lan can gian phòng của cô ấy nằm trên đỉnh núi đoan đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ tông môn lúc nói về tông môn cô ấy có vẻ mặt tự hào rõ ràng là do sự vinh quang của hỏa vũ tông tân trạm cũng đi ra theo lẳng lặng nhìn ra xa lãnh nguyên thư nói cũng không khoa trương hỏa vũ tông bên trong vững chắc danh tiếng hiển hách bằng không sao có thể đứng ở nước đại vũ ngần ấy năm mà không ngã nơi đây chiếm giữ linh mạch mạnh nhất trong phạm vi hàng ngàn km đây không phải là việc mà ai cũng có thể làm được nhưng lãnh nguyên thư nói với anh những lời này là có ý gì vì vậy anh nói hỏa vũ tông không tội hiển nhiên là đánh giá thấp nó lãnh nguyên thư chăm chú nhìn tân trạm n đúng tôi thừa nhận tân trạm gật đầu nói cô rốt cuộc muốn nói gì cái này trước tiên không đề cập tới lãnh nguyên thư lắc đầu giống như quyết tâm làm một chuyện gì đó anh nghĩ tôi thế nào khiến tân trạm bất ngờ là lúc nói chuyện lãnh nguyên thư đã tháo khăn che mặt của mình xuống liền lộ ra một khuôn mặt trắng non tinh xảo ánh mắt tân trạm dừng lại một chút lãnh nguyên thư tuổi không lớn lắm nhìn dung mạo cũng chỉ hai mươi mấy tuổi ngũ quan của cô ấy tinh xảo tuyệt đẹp mặt mày như tranh vẽ môi đỏ như tô son trang phục phù hợp với thân phận tông chủ càng tăng thêm phần thú vị đặc biệt là một chút khí chất lạnh lùng kiêu ngạo rất đặc biệt càng làm cho người khác yêu thích đương nhiên tuổi thật của cô ấy phải lớn hơn một chút nhưng mà người tu tiên đều có tuổi thọ dài nếu so sánh cũng cực kỳ trẻ nếu không vì lãnh n g uyên thư tuổi còn trẻ cũng sẽ không bị nhiếp vân vạn phần không phục cho rằng vị trí tông chủ chắc chắn là của ông ta vì vậy khiến nội bộ hỏa vũ tông dạn n ư ớ có c điều cũng chỉ chớp mắt một cái tân trạm liền thu hồi ánh mắt anh ta tiếp xúc với không ít người đẹp tô uyên trúc diều phương hiệp ngu như mỹ vân vân không chỉ cực xinh đẹp mà còn sở hữu những đặc sắc khác nhau ý nghĩ này bị lãnh n g uyên thư bắt được hơi có chút thất vọng nhưng cô vẫn tiếp tục nói nếu tôi nguyện ý phó thác bản thân mình cho anh trở thành vợ của anh anh cảm thấy thế nào cô muốn cùng tôi kết thành vợ chồng lần này tân trạm thực sự kinh ngạc không sai tôi là tông chủ của hỏa vũ tông tu vi cảnh thần phó phân nhị phạm hơn nữa tướng mạo và dáng vẻ đều đứng thứ nhất làm vợ của anh cũng không có gì mất mặt lãnh n g uyên thư khôi phục một ít tự tin nói đương nhiên không mất mặt tân trạm nói đổi lại là một người đàn ông khác nếu có được người dung mạo xinh đẹp và quyền thế như lãnh n g uyên thư làm vợ đó sẽ là một việc vô cùng có thể diện tân trạm cười n h ạ t một cái nói không bằng hay nói một chút yêu cầu của cô đương nhiên thứ nhất anh trở thành chồng của tôi dĩ nhiên là không thể cưới thêm những cô gái khác thứ hai là phải thề cả đời sẽ trung thành với hỏa vũ tông trở thành một phần của tông môn tôi chỉ có hai yêu cầu như vậy vì vậy tân trạm anh đáp ứng không lãnh n g uyên thư chăm chú nhìn tân trạm tìm một người đàn ông không quen biết làm chồng thoạt nhìn làm ộ t việc vô cùng mạo hiểm nhưng lãnh n g uyên thư nguyện ý đánh cược thấy được tân trạm biểu lộ ra các loại tài năng c â nghĩ nếu bưng tha cơ hội lần này chờ sau khi tân trạm rời đi cô nhất định sẽ hối hận nhưng lãnh n g uyên thư có lẽ thất vọng rồi tông chủ có thể đưa ra điều kiện như vậy nếu nói là không tâm động nhất định là giả nhưng những việc cô muốn tôi làm tôi một cái cũng làm không được tân trạm lắc đầu nói tôi cùng với tông môn đều không thể giữ được anh sao lãnh n g uyên thư hít sâu một cái có chút bực bội hỏi cô và tôi vốn dĩ không hợp cô muốn cùng tôi kết thành vợ chồng cũng không phải là bởi vì thích mà là vì hỏa vũ tông tôi cho cô không ít cảm giác an toàn hơn nữa tuổi tắc cũng hợp nhưng tình cảm có thể dần dần bồi dưỡng anh chính là đang kiếm cớ lãnh uyên thư không phục nói không sai bởi vì tôi đã có người mà mình thích cô ấy tên là tô y ê n hai chúng tôi yêu nhau thật lòng tương lai cô ấy sẽ làm vợ của tôi đây là chuyện mà ai cũng không thể thay đổi mặc dù điều kiện cao tới đâu cũng không được hơn nữa tôi không muốn ở hỏa vũ tông thậm chí là nước đại vũ tân trạm đứng dậy đi ra bên ngoài ý tốt của cô tôi xin nhận nhưng việc này tôi không thể đồng ý thân thể lãnh n g uyên thư r u lên một nét thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt lạnh như băng lần đầu tiên trong đời cô có cảm tình với một người đàn ông thậm chí chủ động biểu lộ nhưng cuối cùng tân trạm lại từ chối dứt khoát như vậy lãnh n g u y ê n thư đối với mị lực của mình bắt đầu sinh ra sự hoài nghi thở dài một tiếng vang vọng khắp gian phòng này hai dù gì cũng là trưởng môn nắm giữ ngàn dắm đất thiêng lại bị một người trẻ tuổi từ chối dứt khoát như vậy nói thật đi có đau lòng hay không đi ra đại điện phù ma không khỏi tấm tắc thế nào chẳng lẽ ông nhìn chúng cô ấy rồi sao không bằng để tôi tìm cơ hội tác hợp cho hai người một chút tân trạm nói thâm đừng nói nhảm lúc tôi còn trẻ cũng đã từng là thiên kiêu trên đất nước này một tông chủ nho nhỏ tôi hoàn toàn không để mắt tới phù ma hử nói ông lợi hại như vậy là hoàng triều hay là người của tứ vực đây tân trạm hiếu kỳ nói khu khu tôi mới không phải chỉ là một t a n tu bình thường thôi phù ma ho k h ă n nói một t a n tu lại có một phương pháp vẽ bụa tuyệt diệu như vậy tân trạm hoài nghi nhưng lại không hỏi chương 1251 t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1251 a n h nhớ k ỹ phù ma từng nói qua ông ta sống trên thế giới này không thoải mái giống như đắc tội với thế lực lớn nào đó không còn cách nào phải chạy xuống hạ giới xem ra trên người người này có bí mật không nhỏ ước chừng sớm muộn gì cũng bị vạch trần đừng nói những thứ này hãy nhìn ấn ký thần thức mà cậu lưu lại đi phủ ma nói sang chuyện khác tân trạm cũng lấy lại bình tĩnh xem ảnh một hơn nữa rõ ràng nắm giữ ngọn lửa mạnh mẽ nhưng anh lại không giúp tam trưởng lao đối phó q u ỷ phách mà là lưu lại hòa độc bồi dưỡng thành hòa sát cuối cùng chiếm đoạt cơ thể của tam trưởng lão thân phận của lao hát sớm muộn gì cũng bại lộ vì vậy tân trạm ở trên người đối phương để lại một luồng hơi thở là để bất cứ lúc nào cũng có thể giám sát lao ta lao ta xuống núi rồi cảm nhận được phương hướng của hơi thở nét mặt tân t r ạ m khẽ thay đổi tự tay tiêu diệt hòa sát việc này làm lao hắc cảm thấy hết hy vọng liền lập tức bỏ trốn làm sao bây giờ đuổi theo hay không phù ma hỏi trời đất khó tìm không dễ dàng gì mới tìm được trí hỏa chẳng lẽ lại không nằm chặt tân t r ạ m cười nhạt một cái nói anh tung ra vài lá bửa ẩn thân sau đó đi về phía chân núi hơn nữa đã biết viêm ma thể một khi sở hữu loại lửa thứ hai không chỉ có khả năng tiến hóa đánh ra chiêu thức mạnh hơn điều này cũng làm cho tân t r ạ n có chút chờ mong bóng hình như điện tân trạm đi xuyên qua hỏa vũ tông rất nhanh liền xuống núi đi theo ông lão kia nhưng mà tân trạm và phù ma cũng không có chú ý tới ngay sau khi hai người xuống núi liền xuất hiện một bóng đen quỷ dị đi theo phía sau bọn họ lúc tới chân núi trời cũng gần c h ạ g vạn lão hắc không hài lòng sau khi rời khỏi hỏa vũ tông không đi thành lớn mà lại đi vào trong ngọn núi hoang đợi tân trạm tới được ngọn núi nơi lão hắc vừa đi vào mà nêm đã lặng yên phủ xuống có điều kỳ lạ chỉ s ợ lao già này phát hiện ra chúng ta rồi cẩn thận một chút tân trạm xuất hiện bên ngoài sân động phù ma không khỏi nhắc nhở đã tới nước này dù thế nào cũng phải lấy được chí hỏa nhìn n ú i phương một cái xem lão ta đến tột cùng là có âm n h ư gì tân trạm gật đầu đều đã đến trước mặt rồi lấy được chí hỏa anh đương nhiên không muốn bỏ qua vào lúc tân trạm đang tính toán làm sao lẹn được vào hang động thì lao hắt chậm rãi tiến về phía cửa động chương 1252 t r ư chương 1252 dưới ánh trăng sáng tỏ lão ta nhìn về phía rừng núi cười h í p mắt nói anh bạn trẻ nếu đã đuổi tới nơi đây hà cớ gì mà không ra đ â y gặp mặt tân trạm nhũng mày nhưng không động đậy nhìn chăm chăm ngọn núi bao la ông lão kia cũng không n ó n g n ả y ông ta tiếp tục nói anh bạn trẻ cậu có thể không biết cùng có trí hỏa sẽ có một loại hấp dẫn nào đó khi cậu có thể cảm nhận được trí hỏa trong cơ thể tôi tôi cũng sẽ cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể cậu hơn nữa còn có một điểm chỉ hỏa trời sinh có tính tranh đấu thậm chí là chiếm đ o ạ n cho nên khi đối phương phát ra trí hỏa thì bên kia dù sao c h ẳ n g nữa cũng không khống chế được hơi thở của mình lao hắt cười lúc nói chuyện lao ta phất tay một cái đ ỗ n g nhiên nổi lên một ngọn hắc hỏa sau đó lao hắt bóp mạnh một cái âm ngọn lửa bùng lên trong n h y mắt hơi thở tỏa ra khắp nơi trong cơ thể tân trạm có u lam minh hỏa trong nháy mắt liền có cảm ứng điên cuồng mà nhảy lên tân trạm nhữ mày mặc dù chỉ là một cái chớp mắt cố gắng áp chế sao động nhưng ánh mắt của ông lão kia lại nhìn về phía tân trạm đang ẩn nấp trong rừng cây tìm được cậu rồi ông lão cười tung ra một đám hơi thở thiêu đốt đến không còn một mảnh sắc mặt tân trạm khẽ thay đổi chậm rãi đi ra khỏi rừng cây tân trạm chúng ta lại gặp mặt rồi lao hắc cười lạnh nhìn về phía tân trạm sao ông biết là tôi tân trạm hỏi đương nhiên tôi đã biết người đuổi theo chính là cậu thậm chí hơi thở cậu lưu lại trên người tôi tuy rằng có chút tinh diệu nhưng lúc mới bắt đầu tôi đã phát hiện đã như vậy ông tại sao lại muốn dẫn tôi tới đây tân trạm hiếu kỳ nói đương nhiên là vì trí hỏa trong cơ thể cậu lão hắc cũng không giàu d i ế m lạnh lùng nói ở hỏa vũ tông tôi không có cơ hội ra tay với cậu nhưng đến ngọn núi hoang này cho dù cậu cầu cứu trong chốc lát tông chủ và tam trưởng lão cũng tới không kịp ông muốn tôi đậu thủ xem ra ông che giấu tu vi hẳn là phải có cảnh thần phó phân nhất phẩm tân trạm thản n h i nói phán đoán của cậu rất lợi hại nhưng đấu với tôi chỉ là hạ sách lao h ắ c cười nói kỳ thật cậu có bao giờ suy nghĩ qua cậu có trí h ỏ a thì tôi cũng có thật ra chúng ta có thể trao đổi nhưng ông là người của nhất vẫn không sợ bị ông ta phát hiện sao tân trạm nheo mắt hỏi tôi và ông ta chỉ là quan hệ hợp tác ông ta không điều khiển được tôi cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi trí h ỏ a lao h ắ c g ạ gẫm các ngươi lấy được trí h ỏ a rồi chỉ sợ hỏa vũ tông càng bất lợi tân trạm nói dù sao hỏa vũ tông đó với cậu cũng chẳng có quan hệ gì cậu lo lắng làm gì chứ tân trạm làm sao nếu chúng ta đều lấy được trí họa vậy thì không ai chịu thiệt cũng được thôi thật khiến lao hát vui mừng tân trạm vậy mà thực sự đáp ứng ông ta người trẻ tuổi này thật ngu ngốc bị mình lừa đến choáng váng đầu ó c chờ đến lúc trao đổi trí hỏa sẽ giết anh chương một nghìn hai trăm năm mươi ba chương một nghìn hai trăm năm mươi ba ngực lao hát kích động ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh đồng dạng tân trạm cũng không hề bận tâm ai cũng không biết anh đang suy nghĩ gì hai người đều phóng xuất ra trí hỏa chậm rãi tới gần ưu lam và trí hỏa t h u ầ n đen ở trong bầu trời đem lóe ra độ nóng nguy hiểm、Hừ. nhưng mà lúc hai người còn cách nhau một khoảng xuất hiện một bóng hình đột nhiên ngăn cách giữa hai người cô gái mặc một bộ đồ màu đen bó sát người khăn che mặt tản ra tu vi cảnh thần phó phân nhất phẩm lúc này đôi mắt cô gái nhìn chăm c h ẳ m tân t r ạ m g tràn đầy khí lạnh cô gái này đột nhiên xuất hiện khiến tân t r ạ m và lao hắc đều sửng sốt tân t r ạ m tôi đã nhìn lầm anh tôi không nghĩ anh lại là loại người như vận cô gái áo đen kia thất vọng nhìn tân t r ạ m lãnh biên thư tân trạng ngạc nhiên một lúc mặc dù không cảm nhận được hơi thở của cô gái nhưng từ giọng nói mang theo chút h ữ hoán anh cũng có thể nhận ra cô gái áo đen này chính là lãnh n g uyên thư nhưng mà tại sao lãnh n g uyên thư lại tới được đây tân trạm khẽ động tâm lúc này ánh mắt đỏ qua từ trên cơ thể phát hiện ra một k i a thần thức bị che giấu anh có chút rợ khóc rợ cười tất cả lực chú ý đều đặt ở lão hắc không nở bị lãnh n g uyên thư lưu lại ẩn ký chỉ có điều do tu vi của đối phương hơn nữa thần thức mình không đủ cũng không phải là không thể làm được cô chạy đến nơi đây làm gì đừng náo lần nữa đi mau đi tân trạm n h ư mày thấp giọng trách móc ha ha muốn tôi đi sao sau đó anh tiếp tục cùng người này giao dịch đúng không nói cho anh biết tôi sẽ không đi hơn nữa tôi còn muốn vạch trần sự giả dối của anh lãnh nguyên thư hử nhẹ liên tục trong lòng chua sót lúc hai người nói chuyện cô đã nghe rất rõ ràng đối phương rõ ràng là người của đại trưởng lao và nhất vân v ư ở n g công chính mình coi trọng tân trạm như vậy thậm chí dự định giao phó cả đời cho anh ta anh ta lại không thèm quan tâm đến mình còn muốn hợp tác với nhất vân quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng muốn đi muộn rồi tân trạm thở dài tiến lên kéo lãnh nguyên thự lùi lại phía sau anh buông tôi ra lãnh nguyên thư tức giận đến ngực phập p h n g một mực muốn tránh hãy nhìn bốn phía thật kỹ đi cô gái ngu ngốc tân trạm lạnh lùng nói chàng trai trẻ cậu lại có thể tìm những người khác tới tôi đây cũng không khách khí nữa lên hết cho tôi lao h ắ t hét lớn một tiếng cô gái bí ẩn kia xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của ông lão nhưng mà nếu đã không có biện pháp lấy được trí hỏa vậy bắt tân t r ạ n g trước cũng giống như nhau thôi vài tiếng nổ vang trong n g á y mắt từ núi hoang bốn phía văng lên sau đó năm đạo bóng hình áo đen từ các phương hướng khác nhau đột nhiên bay lên t r ư ơ i b ố c h ư t r ư ơ i b ố đây là có chuyện gì lãnh n g uyên thư hơi biến sắc mặt cô nhìn qua mấy người tu vi đều là cảnh xuất khiếu cao phẩm đột nhiên xuất hiện thay đổi như vậy khiến cô ấy không chuẩn bị kịp cũng không hiểu chuyện gì xảy ra lúc cô tới chỉ nghe được một phần cuộc nói chuyện của tân trạm và lao hắc hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra lao hắc nghe răng cười vỗ lên người một cái nhất thời phong ấn trong cơ thể vỡ vụn ông ta hoàn toàn giải phóng tu vi cảnh thần phó phân nhất phẩm nói câu ngu ngốc cô còn không tin cô thật sự tin rằng tôi cùng bọn họ giao dịch đi mau đó là một cái bẫy tân trạm lần thứ hai mang theo lãnh uyên thư bay như tên bắn về một hướng chạy đi đâu bên này tu sĩ áo đen hét lớn một trưởng vô ra một ngọn lửa dữ tợn tân trạm đáp trả lại một trường thân hình thoáng lui về phía sau những người này thực lực không kém lao hắc kia cô có thể đối phó được không tân trạm những mày nhìn về phía lãnh n g uyên thư hỏi còn tu vi của anh tại sao lại mất đi nhất phẩm rồi tôi ở hỏa vũ tông mượn tông chủ trí bảo tu vi có thể tăng cao nhưng ở bên ngoài thì không được lãnh n g uyên thư cắn răng trong lòng cô có rất nhiều nghi ngờ nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng tân trạm cùng với anh ta chiến đấu với kẻ địch nhớ kỹ đừng để lộ công pháp bí chuyển tân trạm đột nhiên nhắc nhở vì sao cô nhìn lên bầu trời có người ở giám sát chúng ta tôi hoài nghi là nhiếp vân hoặc người của tông môn ánh mắt lãnh n g uyên thư đảo qua c o n người hơi co lại phát hiện ở tên không trung thình lình có một bảo vờ con mắt đang nhìn xuống mọi thứ cô thoáng nghĩ cũng liền hiểu được nếu như nhiếp vân thực sự đang nhìn nếu biết thân phận của mình lập tức đem bọn họ một lưới bắt hết được anh cẩn thận thân hình lãnh n g uyên thư thoát một cái liền phóng về phía lao hát l ô n như còn lại năm bóng đen tấn công về phía tân trạm s ắ c mặt tân trạm bình tĩnh ánh mắt sắc bén nam cảnh xuất khiếu đại viên mãn hơn nữa còn là tu sĩ cảnh thần phó phân phía sau màn còn có người mạnh hơn nhóm nó đây cũng là lần đầu tiên khi tới đại lục này trải qua hoàn cảnh sinh tử nguy hiểm như vậy nhưng mà tân trạm cũng không có gì phải sợ hãi nguyên khí của anh ta chuyển động thần lực vương giáp màu vàng kim liền xuất hiện ngay sau đó toàn thân tân trạm hiện lên những mũi tên hp ắ c kim băng lực lượng long h ổ bạo phát v i ê n ma thể đồng thời thi triển ra v ù vụ vù vùi thừa dịp mấy người áo đen kia còn chưa tới gần tân trạm trước tiên gài tên lên cung bản gia xạ nhật cung quyết mũi tên thần lực mạnh mẽ bay tới đánh bay ba tên áo đen sau đó tân trạm bốn người nhìn người đánh lén ở phía sau đánh ra một quyển chương 1255 t r ư chương 1255 t h á n h nhân chỉ quyền mũi tên màu vàng như mặt mặt trời t r ó i trang mấy trăm đạo quyền lớn ầm ầm bay ra người áo đen kia tưởng đây là cơ hội không ngờ tân trạm lại phản ứng mạnh như vậy chỉ đ á n h tạm thời không tập kích nữa mà dùng hoành đao để ngăn cản nhưng t â n trạm có ba loại thuật luyện thể để gia tăng thánh nhân trị quyền sao có thể dễ dàng đối phó như vậy dầm dầm dầm. q u y ề n tuấn đều đánh ở trên trường đao thần binh nhất phẩm trong nháy mắt liền gãy thành nhiều khúc người áo đen cũng bị đánh trúng nôn ra máu người áo đen thứ năm nhân lúc tân trạm không để ý lúc này đã tới gần trường kiếm trong tay hung h ă n g đâm về phía ngực tân trạm nhưng mà đi một tiếng thần lực vương giáp hiện lên ánh sáng màu vàng hoàn toàn đỡ được một kiếm này cái gì con người người áo đen kia co r ụ t lại nhất thời không chú ý tân trạm khởi động sắc khí đương nhiên sẽ không bỏ qua sai lầm của đối phương anh ta đánh bay trường kiếm của đối phương sau đó tung ra một đạo đồ chú đánh lên thân thể người áo đen lá bùa đột nhiên tỏa ra ánh sáng khiến s ắ c mặt người áo đen thay đổi nổ bùa bùa này bắn ra liên tục rõ ràng là mấy trăm bùa chú xếp chồng lên nhau ở trên mặt có u lam minh h ỏ a thiêu đốt tay anh vừa chạm qua đã bị đốt đến mức hét lên t h ả g thiết âm một tiếng nổ đ ù n g người áo đen kêu gào t h ả g thiết cơ thể chia năm xẻ bảy hóa thành một vũng máu rơi xuống đất cho nổ nhiều bùa như vậy cảnh thần phó phân cũng không dám cứng rắn đối chọi thú chỉ đối phương chỉ có cảnh xuất h i ế u mặc dù là đại viên mãn nhưng không hiểu được căn nguyên của tên nên cảnh thần phó phân cũng tranh lệch không nhỏ thúm chỉ tân trạng còn có tính toán trong thời gian ngắn ngủi năm người áo đen vừa chết vừa bị thương trận đấu trong nháy mắt tiến tĩnh ba người áo đen khác đều có vẻ mặt kinh hãi tân trạm chỉ có tu vi cảnh xuất khiếu thất phẩm trước nhiệm vụ này bọn họ cho rằng nắm chắc chín mười phần không ngờ tân trạm lại khó đối phó như vậy lúc này ở hỏa vũ tông nhất vân ở bên trong lầu cát phanh nhất vân đi qua lão gầy liền bày ra một tấm màn ánh sáng thấy cảnh tượng như vậy nhất thời tức giận siết chặt nắm tay đánh một quyền lên bàn tên tân trạm này thật đáng chết nhất vân không cần nổi giận tân trạm chỉ là nhất thời chiếm được lợi m ạ thôi đối mặt với nhiều đối thủ như vậy sớm muộn gì anh ta cũng chết sắc mặt lao gầy rất bình tĩnh ngón tay gầy gược của ông ta khẽ động trong tay liền xuất hiện một ngọn lửa màu đen chương 1256. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1256. không nên tấn công gần hãy công kích anh ta từ đằng xa đối diện với hắc hỏa ông ta nhẹ nhàng mở miệng tuyên bố mệnh lệnh trong núi hoang bốn tên áo đen kia liền nhận được tin tức bốn người lần này không dám liều lĩnh không còn tiếp cận tân trạng nữa mà đứng ở xa phóng ra các loại chiêu thức trong khoảng thời gian ngắn tân trạng mặc dù không rơi vào thế hạ phòng nhưng cũng không có cơ hội đánh lén kẻ lúc này một bên khác bầu trời đột nhiên xuất hiện tiếng sấm văng rền một b i ể n lửa đen ở trên bầu trời bày ra khí thế mạnh mẽ như muôn vạn đám mây đen đ è xuống cô gái nhỏ nộp bạn g đi lao hát hét lớn ngọn lửa kia cuồn cuộn cháy mạnh như sóng lớn p h o n g ba tiến về phía lãnh nguyên thư lãnh nguyên thư cắn răng thả ra linh khí muốn ngăn trở ngọn lửa này nhưng dưới uy lực của trí hỏa những linh khí này rất nhanh bị cháy hầu như không còn lãnh n g uyên thư kêu lên một tiếng đau đớn bóng hình của cô từ giữa không trung rơi xuống máu từ bàn tay chạy xuống h i ệ n nhiên là bị hắc hỏa tổn thương thế nào tân trạm c a o mày nói c h í hỏa quá mạnh mẽ nếu tôi không dùng át chủ bài không thể nào chống lại được ông ta lãnh n g uyên thư cắn răng nói trước tiên không nên dùng nó việc đuổi ông ta cứ giao cho tôi tân trạm nhữ mày n g ử a đầu liếc nhìn phát bảo hình con mắt trên bầu trời người ở phía sau theo dõi chắc chắn không phải đầy tớ bây giờ đối phương đang chiếm thế t h ư ợ phòng nhưng bọn họ vẫn còn lo lắng việc gì đó nên mới không tự mình ra tay nhưng nếu đã biết thân phận của lãnh n g uyên thư cũng không nên bình tĩnh như vậy anh có ổn không nhìn tân trạm bay về phía lao hắc lãnh n g uyên thư kinh hãi tân trạm chỉ có tu vi cảnh xuất h i ế u lao hắc xuất ra một phần cảnh thần phó phân thôi cũng đã rất khó đối phó nhưng tân trạm đã sớm lao vào lãnh n g uyên thư không thể làm gì khác hơn là cả r ă n g đối đầu với bốn người láo đen kia cô không thể để cho tân trạm đối phó lao hắc bốn người này lại dư lực để trợ giúp tên nóc kia cô ta là người phương nào nhìn cô bị thương tim của cậu đau muốn chết chưa lao hắc đáp ý cười to về phía phía tân trạm ông ta khống chế biển h ắ t hỏa lần nữa đánh về phía t â n trạng để tôi nhìn xem tôi và cậu đều có trí hỏa đến cuối cùng ai mới là người mạnh hơn xem ảnh một xung quanh ngọn núi bốc lên một ngọn lửa giận dữ một số lượng lớn khói bụi tràn ra các loại yêu thú g i á thú từ trong giấc ngủ tỉnh dậy bỏ chạy khắp nơi ứu l a m minh h ỏ a của cậu thật là không tệ không thua kém viễn dạ cực h ỏ a của tôi nhưng muốn đấu với h ỏ a d i ễ m của tôi cậu còn non lắm cậu chỉ là cảnh xuất khiếu tác phẩm cũng dám đấu với tôi lao hát hét lớn ngọn lửa màu đen lần thứ hai bành trướng l i ề u mạng áp sát t ú lam minh h ỏ a của tân trạng rất nhanh bầu trời này hơn phân nửa đều bị sắc mặt âm trầm của tân trạng đem tu vi bộc phát đến mức tận cùng chương một n r ư ơ chương một n g r ư ơ i bảy t ú lam minh h ỏ a của bản thân uy lực của nó không kém gì đối phương nhưng tu vi của mình kém quá nhiều mặc dù có viêm ma thể và sức mạnh tạo h ỏ a ở đây cũng vẫn yếu hơn người này âm hắc h ỏ a lan ra khắp bầu trời nuốt sống một tia lam sắc cuối cùng lửa khói vô tận bao phủ tân trạng bao phủ tân trạng phía dưới lãnh uyên thư nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời con ngươi hơi co lại lúc này bốn người háo đen liệu mạng ngăn cản lãnh uyên thư cứu tân trạng khiến lãnh uyên thư vô cùng phẫn nộ nhưng không có cách nào thoát khỏi ha ha đợi tôi luyện hóa xong thân thể của cậu cứu lam minh hỏa rơi vào tay tôi trưởng lao đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho tôi lao hát cười to nói không nên phớt lờ tăng cường viễn giả c ự c hỏa giết hắn lao gầy lần thứ hai truyền âm nói ông ta sẽ không để tân trạm có cơ hội vâng trưởng lão lao, lao hắc gật đầu ông ta phi thật cao lên bầu trời hai tay không ngừng tung ra linh khí ném hắc diễm khắp cả bầu trời không ngừng bao phủ về phía tân trạm trong nhiệt độ mãnh liệt của trí hỏa ngay cả không khí cũng bị đốt đen run r u dày lao hắc tin tưởng không lâu sau tân trạm sẽ bị cháy đến mức một mảnh vụn cũng không còn dần dần trung tâm hắc hỏa đã bị nén thành hình quả trứng mà bên trong tân trạm cũng để lộ thân hình ngọn lửa màu lam vẫn bao bọc xung quanh tân trạm như cũ Tuy rằng thoạt nhìn không có sức phản kháng nhưng bất luận lao h ắ c gia tăng áp lực của hỏa diễm như thế nào đều không thể xâm nhập dù chỉ là một chút kỳ quái đây là có chuyện gì lao h ắ c khó có thể tin tân trạm phòng thủ như thế nào vậy còn có ánh sáng rực rỡ như ngôi sao kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lao h ắ c nhìn kỹ lại kinh ngạc phát hiện trên u lam minh h ỏ a tràn ngập ánh sao nho nhỏ hoàn toàn không giống với lúc trước lúc này bên trong ngọn lửa màu lam kia tân trạm đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt ra mau lui lại lúc này lao gầy lại truyền âm cái gì Lao Hắc s ngay sốt, còn chứ chuyện phản ứng kịp với v ừ x ả ra, ta phía nhưng nghe lời theo thói quen, khiến ông theo thói lời lui về phía sau trong nháy mắt. nháy Ngay Âm. sau đó ngọn lửa màu đen trong nháy mắt văng tung tóe ra một mũi tên màu u lam trong nháy mắt xuyên tới chỗ lao hắc vừa đứng nhiệt độ tràn ngập tận trời khiến lao hắc m ồ hôi đầm địa ông ta không ngờ dưới tình huống như vậy tân trạm còn có thể phản kích hơn nữa còn vô cùng mỹ lực ông lại có thể trốn thoát được tân trạm cũng có chút tuyệt ố i chín viên ngọc điểm giữa mi tâm trong đó một viên hơi ảm đạm dần Trước 1258 sau khi vận dụng tiên khí uy lực u l a n minh hỏa t h n g mạnh đã không kém gì h ắ c diễm nhưng tân trạm vẫn cố ý giả vờ như đang ở thế yếu làm lao h ắ c sơ hở nhưng không cuối cùng vẫn thất bại tên nóc kia muốn chết lao h ắ c sau khi bình tĩnh lại g i ậ n tí mặt bản thân là tu sĩ cảnh thần phó phân thiếu chút nữa bị tân trạm đánh trúng mà bên kia còn có quỷ l ử a đại nhân n h n g nó điều này làm ông ta không thể chấp nhận được tu vi toàn thân ông ta hoàn toàn bạo phát vọt tới phía tân trạm tân trạm cầm trong tay kiếm thanh đồng cũng bay vút đi đến trước mặt lao hát tân c h ạ m rồi đột nhiên bóp nát một mảnh m ừ a trong tiếng nổ vang xương trắng tràn ngập ra bao trùm cả khu vực này ngây thơ tôi dựa vào hơi thở của trí h ỏ a để cảm nhận vị trí mấy thứ này đối với tôi vô hiệu lao hắc cười to thân thể rồi đột nhiên lao ra từ trong sương ngủ dày đặc bắt tân c h ạ m lại chết đi lao ta lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn một cái tắt được tung ra đánh vỡ đầu tân c h ạ m hừ vẻ tươi cười trên mặt lao hắc cứng đ ở sau khi tân trạm ngã xuống trên người không hề có một vết máu trên tay ông ta bông xuất hiện một hình dạng của hơi thở tân trạm vừa rồi là một con rối đây là vật gì không kịp kinh ngạc một tiếng kiếm rít vang lên từ phía sau lão h ắ c mạnh mẽ lao tới khiến ông ta khiếp sợ quay đầu lại lao h ắ c phát hiện một luồng kiếm quang đang nở rộ trong tay t â n trạng mạnh mẽ bút lên bầu trời một cảm giác nguy hiểm truyền khắp toàn thân lao h ắ c vô ý thức lui về phía sau muốn tránh mũi kiếm nhưng lúc này từ b ố n phía đột nhiên từng đạo nguyên khí hình đầy thường bay ra bao vây ông ta lại lao h ắ c kinh sợ nhảy ra cố sức d â y r u ộ n nhưng những nguyên khí này phát ra âm thanh độc cộc không cần để ý mấy thứ này đây cũng là con rối để phòng cẩn thận bóng hình đang bay tới từ đằng xa kia làm bộ bị nốt sau đó bắt cậu ta lại mắt thấy lao hắc sẽ thoát đúng lúc này lao gầy lại chuyên âm được lao hắc gật đầu thoáng yên ổn ông ta cũng cảm nhận được một hơi thở mơ hồ từ phương xa đang tới gần ông ta hơn nữa lao gầy có tu vi cao hơn ông lão sức phán đoán tự nhiên càng mạnh hơn chu tiên thập tam trạm trạm thứ mười tân trạm hét lớn trên thân kiếm thanh đồng kiếm quang không ngừng kéo lên dường như muốn xé rách bầu trời sau đó ánh sang kiếm này ở trong tay tân trạm mạnh mẽ hạ xuống mà khi kiếm quang không ngừng chạm là lúc ánh mắt tân chạm càng lạnh lùng giữa chân mày nghiền nát một ngôi sao trong nháy mắt Tói tỉnh、như. giờ khác này bên trong tinh mang của anh chứ a đựng tiên khí toàn bộ nổ tung làm uy lực của nhát kiếm này kéo lên cực hạ trời đất r u n g chuyển thưa không nghiền nát những nơi kiếm quang đi qua sấm vang chấp giật tiếng nổ to vàng sang ngàn dặm ngay cả hỏa diễm đang cháy trên mặt đất cũng bị áp lực của kiếm mang bao phủ và bị dập tắt Trưng 1259 vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc Trước chút trồn. Thủ thật một ta một tiếng hét tức giận của Lao gầy vào thần thức. Không phải ông không cho tôi nhích hay sao? Lao Hắc kinh sợ, khó có thể tin、hỏi. Tôi nói khi nào? Lao Hắc nhất thời như như Hắc chằm chằm ngực có chiêu lúc còn của chuyển cho nhích Hắc có Hắc Lao là làm lùi? Lao Lao Lao lấy làm lửa kia, sao. đang sao Ngay đang hay sao? đoạn hoài vào nào? nhìn không nghi, Không phải không kinh khó hỏi. khi kinh hãi. không phải nhân ngẩn buồn Ông ông giận ông núp nói Nếu giả gì gầy đầu điều đó đại quỷ vì mũi kiếm sự vậy, vậy, sợ, ngu xuẩn ông chúng nào thuật rồi mau lui lại kiếm này đỡ không được đ â u lao hắc quá sợ hãi lao trong nháy mắt hiểu rõ ra nhưng ông lão không nghĩ ra vì sao t â n t r ạ m biết mình đang liên lạc với q u ỷ lửa nghe đối phương sai bảo hơn nữa lúc này muốn lủi cũng đã quá muộn ông lão nhìn kiếm quang từ trên trời r g xuống con ngươi càng lúc càng lớn áp lao hắc giấu giận miễn cưỡng trốn thoát nguyên khí hình dây thừng nhưng lại không thể né tránh m ũ i nhọn của thanh kiếm xem ảnh một ánh sáng phát ra từ thanh kiếm chém thẳng về phái lao hắc cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên thanh kiếm chém xuống khiến lao hắc lún sâu vào trong nền đất cả khu vực xung quanh trở nên rung lắc dữ dội n ề n đất không ngừng sụp đổ và có rất nhiều mạch nước ngầm phun lên kèm theo đó còn xuất hiện nhiều vết n ư ớ c trong rừng sâu những ngọn núi biến thành cái hố lớn đông chốc lún sâu hơn ngàn mét khói bụi bốc lên n g ú t trời khiến cả khu vực đều bị bao phủ bởi lớp bùi dày đặc sâu thảm dưới mặt đất thì lao hắc đang gào thét thảm thiết khoảnh khắc cuối cùng khi ánh sáng của thanh kiếm biến mất lao ta đã biến thành một đống cho tàn thứ còn lại chỉ là một ngọn lửa màu đen chỗ lao ta vốn dĩ đang đứng cũng bốc cháy n g u n ngụ tân trạm bước lên nắm lấy ngọn lửa trong lòng bàn tay anh mặc kệ sự đau đớn từ ngọn lửa đen phản kháng mang đến mà đã dùng tiên khí để phong ấn và quăng nó vào trong không gian chứa vật còn đứng đó làm gì mau đi thôi sau khi thu thập được ngọn lửa đen tân trạm nhữ mày khi thấy lãnh n g uyên thư đứng đó ngơ ngác n ê n một tay nắm lấy cô ta và bay lên bầu trời t r ư ơ i c h ư ơ n t r ư m sáu m ư chỉ còn lại mấy người cảnh xuất khiếu thôi chúng ta sợ cái gì chứ khi những ngọn gió thổi phù phù thì lãnh n g uyên thư mới hoàn hồn nói cô có phải là tu luyện từ nhỏ nên rất ít chiến đấu đúng không tân trạm đưa mắt nhìn về phía sau rồi vừa bay vừa nói quả thực là rất ít chiến đấu nhưng chuyện này thì có liên quan gì chứ khuôn mặt lãnh nguyên thư có chút xấu hổ và không phục nói giết những tên lính lác này xong thì người đứng sau sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi tân trạm hít một hơi thật sâu và hạ cánh ở giữa khu rừng anh hất tay một cái lúc này từ dưới đất đột nhiên xuất hiện một trận pháp truyền thống tôi không biết cô sẽ đi theo tôi nên trận pháp này cần phải thay đổi một chút để tôi giúp cô bố trận ánh mắt tân trạm khẽ chuyển động anh không đợi lãnh nguyên thư phản ứng đã bắt đầu vẽ rồi trước đó lao h ắ c muốn đánh lén anh nhưng tân trạm cũng không phải là tiến ốc suốt cả chặng đường anh đã khắc mấy cái trận pháp truyền tống rồi tất cả chỉ vì để có tình huống đột xuất xảy ra thì có thể lập tức chạy trốn chính trong khoảnh khắc tân trạm kéo l á n h n g uyên thư bay lên trong số bốn người mặc áo đen có một người cơ thể đột nhiên trương p h ì n h lên rồi nổ tung một ngọn lửa đen xuất hiện từ phía thi thể của người đó sau đó ngọn lửa nhanh chóng chuyển động và biến thành một hình dáng con người còn đứng đó ngơ ngác cái gì đuổi theo mau l a gầy quỷ hỏa đã xuất hiện ở nơi này sắp mặt ông ta tối sầm lại và quắt lớn lên ba người h áo đen còn lại run rẩy sợ sệt và lập tức bay lên ánh mắt quỷ hỏa sắc lẹm ông ta đạp chân một cái đã bước xa chăm dặm rồi c h í hỏa trên người tên n h ã i này vẫn chưa lấy được mà ngược lại còn đánh mất viễn dạc cực hỏa của mình nữa hơn nữa tân trạm còn giết tay sai của ông ta nên nhất định phải bắt được anh trong chớp mắt ông ta đã đến khu rừng nơi tân trạm và lanh uyên thư đang đứng muốn chạy sao nhìn thấy luồng ánh sáng chói lóa tỉa ra từ dưới mặt đất quỷ hỏa nheo mắt lại và bay thẳng về phía đó ngọn lửa bùng lên từ phía cánh tay hóa thành một con rồng cảm nhận được tu vi của lão gầy sắc mặt lãnh n g uyên thư t r ắ n g bệnh như tờ giấy lúc này cô mới hiểu ý nghĩa câu nói của t â n trạng đừng thấy nhất phẩm và tam phẩm hình như không mấy khác biệt nhưng cấp tu vi càng cao thì càng có sự khác biệt rõ rệt giữa những cấp độ cách nhau một cấp cũng có thể áp chế đối p h ư ơ n g rồi huống hồ g ì vị lão gây này còn có cả trí hỏa uy lực tạo ra hoàn toàn vượt xa so với tam phẩm bình thường bản thân cô ta đến cảnh t h ầ n phó phân nhất phẩm là lao hắt còn khó để đối phó thì huống hồ dì là người đứng sau này lãnh uyên thư cắn răng lấy ra một cái ngọc như ý trên miếng ngọc như ý này có những luồng ánh sáng trong đó khi lãnh nguyên thư khởi động thì miếng ngọc như ý tỏa ra ánh sáng và hình thành một làn ánh sáng đem dịu bao bọc cô ta và tân c h ạ m lại chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt dầm con hắc long bay xuống va chạm với làn ánh sáng kia lãnh nguyên thư ra sức chỉ huy ngọc như ý ngăn cản ngọn lửa màu đen kia chỉ có chút thủ đoạn con còn mà dám thể hiện trước mặt tôi sao q u ỷ hỏa cười nham hiểm một cái và đánh ra trưởng thứ hai con hắc long thứ hai lại gầm gừ bay ra đông chóc bị sự tấn công của hai con hắc long ngọc như ý chịu hết nổi phát ra một tiếng vang rất lớn rồi vỡ vụn hoàn toàn lãnh n g uyên thư cũng bị đánh bay ra phía sau cô ta đã bị trọng thường miệng trào ra màu tươi đồng thời trận pháp bên cạnh tân trạm đã phát ra thứ ánh sáng trói l o a đến cực h ạ n làn không khí huyền ảo cứ không ngừng chuyển động tân trạm kéo lấy lãnh n g uyên thư và bay vào trong trận pháp đừng hòng chạy thoát quy hỏa quát lớn hai con hắc long đột nhiên bay về phía tân trạm sắc mặt tân trạm trông rất nghiêm trọng trong và t á o bay ra một lượng lớn phủ lục để làm ngưng tụ làn ánh sáng kia cùng với âm thanh xé trời vang lên những tấm p h ụ lục có tác dụng phòng ngự này đã bị hắc long làm cho phát nổ nhưng đồng thời một con hắc long cũng bị tiêu diệt và nhanh chóng biến mất thế nhưng con hắc long còn lại đã xông vào trong trận pháp và gầm gừ về phía hai người họ hết cách ghe rt tân trạm lúc này đã không còn sức lực để chống lại nữa anh trao mày lại và ôm lấy lánh u y ê n thư kéo cô ta về phía sau lưng mình sau đó toàn thân anh phát ra h u lam minh hỏa và cố dùng cơ thể mình để chịu đựng sự tấn công của hắc long con hắc long bay xuống va chạm với u lam minh hỏa tạo ra một tiếng nổ cực lớn trận pháp truyền t ố n g được khởi động cơ thể tân trạm và lãnh n g uyên thư đã hoàn toàn biến mất chết tiệt quỷ hỏa q u á t lên một tiếng lúc này ông ta mới đáp xuống đất và trừng mặt nhìn hai người họ rời khỏi ông ta phẫn nộ đạp một cái khiến trận pháp bị phá hủy hoàn toàn t r ư ờ n g lão làm thế nào đây ba người mặc áo đen lúc này cũng thở hồn hển chạy đến bên cạnh quỷ hỏa h ừ tên ngãi này khá thông minh đấy biết bày săn trận pháp để lánh nạn sai khi truy đuổi lão hắc giọng nói quỷ hỏa c h ầ m xuống nhưng suốt cả chặng đường truy đuổi những khu vực anh ta bày trận pháp truyền tống cũng chỉ có thể là lộ trình này thôi v à lại vừa nãy còn bị tôi đánh trọng thương nữa nên không chạy xa được đâu thông báo cho toàn bộ đệ tử cực hỏa tông của nước đại vũ hay tìm kiếm khắp khu vực này nhất định phải tìm cho ra người này cho tôi bất kể là còn sống hay đã chết vâng đối diện với q u ỷ hỏa đang đang đăng, đăng sắc khí ba người kia chỉ có thể tuân lệnh mà thôi trong chốc lát đã có vô số luồng sáng thần thức bay lên và chuyển khắp nước đại vũ những đệ tử đang mai phục trong cực hỏa tông đều dần dần kéo đến khu rừng này lúc này ở một vị trí cách khu rừng khá xa tân trạm mới từ từ hiện thân chương n ộ i dung t nghìn hai ảnh c trăm s d u đọc. mươi hai anh vừa xuất hiện đã không chịu được phun ra một miệng máu tươi và suýt chút bị vấp ngã sau lưng anh lúc này bị cháy đen cả một mảng lớn trên đó còn có chút lửa đen đang bốc cháy khiến thần hồn anh đau đớn vô cùng với trạng thái của mình bây giờ đối phó với cảnh thần phó phân tam phẩm vẫn còn có chút miễn cưỡng chúng chỉ đối phương lại còn là cường giả nữa tân trạm hít một hơi thật sâu và nhìn vào lòng mình lãnh uyên thư không biết đã ngất đi từ lúc nào rồi tình huống vừa rồi mình chịu một cú tấn công còn có thể sống sót chứ nếu lãnh n g uyên thư bị đánh trúng thì chết chắc trong tình huống đó thì mình phải ra tay bảo vệ thôi v à lại lúc này anh còn không có thời gian để xử lý vết thương đối phương có thể đuổi theo bất cứ lúc nào t â n trạng cố gắng sử dụng linh khí chịu đau bay lên và hướng về phía một ngọn núi ở phía xa xem ảnh một dựa vào một tảng đá xanh và nhắm mắt lại qua trang nguồn trên hình đọc đi đọc giết ở trang có đi thế họ có làm đâu không biết bao lâu đã trôi qua lúc này lãnh uyên t ư mới dần tỉnh lại cô ta không hề bị thương nặng chỉ là bị tấn công ngược bởi bảo vật bị phá hủy thôi cộng thêm cơn chấn động từ sự tấn công của con hắc long cô vừa tỉnh lại đầu tiên là có chút hoang mang nhìn không gian lạ lẫm xung quanh cô ta không biết mình đã đến nơi nào nhưng sau đó dưới sự soi sáng của mặt trăng cô ta mới an tâm khi nhìn thấy tân trạm đang tựa người vào tảng đá xanh ngủ say đại khái cô ta cũng đã đoán được sau khi tân trạm đưa cô ta rời khỏi thì đã tìm một nơi ẩn trú an toàn để trốn lãnh uyên thư nhìn tân trạm bằng ánh mắt khá phức tạp khi con hắc long xuyên qua những lớp phủ lục và xông về phía mình thì cô ta vẫn còn chưa hôn mê mắt nhìn con hắc long dữ tợn kia xông đến nhất thời cô ta đã từng có suy nghĩ sẽ chết tại chỗ này mất dù sao tên quỷ hỏa kia cũng có tu vi cảnh thần phó phân tam phẩm khi dốc hết sức tấn công tuyệt đối không phải chuyện bừa bên cạnh cô ta cũng chỉ có một mình t â n trạng anh ta chỉ có cảnh xuất khiếu thất phẩm và lại cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi không thể nào vì cô mà chịu sự tấn công trong tình huống đó ai mà không cứu bản thân trước chứ Trưng Trưng 1263 trước 1263 lẽ ra cô ta đã chuẩn bị tâm lý chịu chết rồi nhưng điều cô kinh ngạc là tân trạm lại ôm lấy cô ta và dùng cơ thể mình làm bức tường để ngăn chặn sự tấn công của con hát long anh cứu tôi là bởi vì lo lắng không có tông chủ sẽ không thể đến đăng tiên trì chứ gì lãnh uyên thư lẩm bẩm sau đó tự cười một mình những lời nói này đến cô ta còn không tin nữa là không có đăng tiên trì thì tân trạm vẫn còn cách khác để hồi phục thần thức nhưng trong khoảnh khắc sống chết thì anh lại lựa chọn chấp nhận bản thân bị thương để cứu người khác tân trạm rốt cuộc anh là một con người thế nào vậy lãnh uyên thư nhìn khuôn mặt đang ngủ say của tân trạm dưới ánh sáng soi dọi của mặt trăng đột nhiên cô ta cảm thấy miệng khô lơi nóng trái tim hơi rung động trước đó cô ta đề nghị tân trạm làm chồng của mình chủ yếu cũng vì lợi ích thôi nhưng bây giờ cô ta cảm thấy trong lòng mình có chút tình cảm khác lạ đang thắp lên một con người có năng khiếu thiên bẩm tuổi trẻ tài cao và lại còn lương thiện thuật khiết là người đang để giao phó cả đời những thứ này đâu phải dễ dàng kiếm được đáng tiếc là trong lòng tân trạm đã có người mình thích rồi lãnh uyên thư còn nhớ cô ấy tên là tô uyên này văn bối nhìn đủ chứ vậy trong lúc lãnh nguyên thư đang thẫn thờ thì một giọng nói vang lên đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên lặng và kéo cô quay về với thực tại ông là ai lãnh nguyên thư định thần lại bèn nhìn thấy bên cạnh tân trạm có một ông lão với cơ thể huệ nào được bao bọc bởi làn ánh sáng màu vàng nhạt cô ta giật mình nhanh chóng lấy ra cây kiếm g i ả i đừng lo lắng tôi là người xấu hay người tốt chẳng lẽ cô không thể cảm nhận được sao p h ù ma có chút cả lời xin lỗi tiền bối là van bối quá nóng n ả y ngài là ông lão bảo hộ của tân trạm sao k h u n mặt lãnh nguyên thư có chút xấu hổ lúc này cô ta mới cảm nhận thấy luồng khí của phù ma và tân trạm là hoàn toàn giống nhau vừa đúng vừa không đúng đừng nói những chuyện này nữa bây giờ cô hãy lập tức dán những tấm p h ù lục này xung quanh hang động để ẩn đi luồng khí nơi này phù ma lắc lắc đầu không hề giải thích thêm ông ta hất tay đưa cho lãnh n g uyên thư tám tấm p h ù lục mặc dù tân trạm đã liên tục xuyên qua ba cái truyền tống trận nhưng không ai biết được năng lượng của quỷ hỏa nước đại vũ lớn mạnh đến đâu nên cẩn thận vẫn hơn lãnh n g uyên thư gật đầu rồi dùng linh khí dán những tấm phủ lục ở xung quanh hang động thế này thì những luồng khí bốc lên sẽ bị những tấm phủ lục này ngăn lại cho dù cảnh thần phó phân có đi ngang qua nếu không xét kỹ sẽ rất khó phát hiện ra được hậu bối tôi thấy cô cứ nhìn chằm c h ă m vào tôi chắc là có chuyện muốn hỏi hạ sau khi phù ma nhìn thấy lãnh n g uyên thư làm xong xuôi thì khẽ ngập ngừng và bình thản nói t r ư n g một nghìn hai trăm sáu mươi bốn c ư g một nghìn hai trăm sáu mươi bốn lãnh uyên thư cắn chặt môi d ư ớ i và lấy hết cũng khó gật gật đầu tôi thấy khí chất của tiền bối và tân trạm rất giống nhau dường như là ẩn thân vào thức hải của tân trạm nhưng những phụ lục tu vi của ngài tại sao lại xuất hiện trong cơ thể tân trạm chứ chỉ tò mò về chuyện này thôi sao phú ma khó hiểu hỏi còn nữa chắc chắn tiền bối biết tân trạm rốt cuộc là người như thế nào đúng không lãnh nguyên thư nhìn phú ma đây mới chính là chuyện cô ta muốn biết nhất văn bối tìm hiểu sơ qua về tân trạm anh ta dường như chỉ là một người tàn tu nhưng nếu chỉ là tu sĩ bình thường thì tại sao lại sở hữu pháp lực và phép thuật lợi hại như thế chứ nếu như tiền bối cảm thấy không tiện thì coi như tôi chưa hỏi gì dường như nghĩ ra điều gì đó lãnh nguyên thư lại bổ sung nói cho cô biết cũng được nhưng cô phải giữ bình tĩnh kẹo bị giật mình đấy phú ma đột nhiên dâng lên chút mùi thú vị ông ta lấy một tấm lệnh bài ra và q u ă n g cho lãnh n g u y ê n thư lãnh n g u y ê n thư đón lấy tấm lệnh bài và nhìn một cái sắc mặt cô ta lập tức thay đổi với vẻ kinh ngạc đây là đây là trên tấm lệnh bài có ánh sáng chói lóa đang chuyển động nhìn kỹ thì giống như đi lạc vào trong rẽ ngân hà vậy bất giác dâng lên chút cảm giác nhỏ nhoi luồng khí này rất đặc biệt hoàn toàn không thể làm ra được và lại chính giữa tấm lệnh bài còn có k h ắ c một chữ tân đầy khí thế cô mặc dù chỉ là một vị tông trụ ở khu vực hẻo lánh là đông vực này nhưng chắc cũng biết thẻ bài này chứ phù ma nói văn bối từng nghe bố nói qua nhưng không ngờ tân chạm lại có thân phận này lãnh n g uyên thư hít một hơi thật sâu trong ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc khoảnh khắc này cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao lại không thể t r a ra thân phận của tân trạm với năng lượng hùng hậu của nhà đó thì một tông chủ nhỏ bé như cô ta làm sao có thể điều tra được gì chứ nhưng kết quả này cũng khiến lãnh n g uyên thư giác nộ g hoàn toàn nếu như tân trạm là người của nhà họ tân k i ệ t thì những gì đang diễn ra lúc này cũng là chuyện hiển nhiên thôi vì vậy bây giờ cô đã hiểu vì sao tân trạm lại không thể kết hôn với cô rồi chứ p h u ma thấy khuôn mặt lãnh uyên thư bị mình l o ạ cho chết kiếp bèn đắc ý lấy tấm lệnh bại bởi vì với thân phận của anh ta cô chỉ có thể làm vợ lẽ mà thôi nên việc kết thành vợ nghị cũng đừng nghĩ đến lãnh n g uyên thư đỏ hết cả mặt cô ta nhìn tân trạm đang yên tĩnh ngủ say và tự lẩm bẩm trong sự chán t r ư ờ n g tiền bối nói đúng lắm thật ra làm vợ lẽ cũng không t ệ lắm từ khi biết thân biết phận của tân trạm thì lãnh n g uyên thư đã từ bỏ suy nghĩ kết thành vợ bởi vì nhà họ tân sẽ không bao giờ đồng ý phú ma có chút cạn lời ông ta thầm ngưỡng mộ tên ngãi này có diễm phúc thật đấy đến tông chủ cũng đồng ý làm vợ lẽ của anh ta nhưng hình như ông ta đã đùa dỡn quá t r ớ rồi đợi sau khi tân trạm thức dậy chắc sẽ không c h ừ n g trị mình chứ nhỉ chương 1265 t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1265 l ầ n này tân trạm đến đông v ự c là vì có một nhiệm vụ bí mật tôi thấy cô đáng thương nên mới nói cho cô biết một mình cô biết thì thôi chứ đừng lan truyền ra bên ngoài và lại đợi đến lúc anh ta rời khỏi thì hai người chắc cũng không có cơ hội gặp nhau đâu phù m a nói điều này v ã n bối hiểu rõ lãnh uyên thư gật đầu trong lòng không che giấu nổi sự tiếc nuối thật ra cô ta cũng hy vọng tân trạm chỉ là một tu sĩ bình thường như thế thì bản thân vẫn còn cơ hội trôi qua hồi lâu tân trạm mới dần dần tỉnh lại phú ma bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm tân trạm tỉnh lại trước tiên là cảm nhận cơ thể mình trước rồi thở phào một cái xem ảnh một nói chứ nữ tông chủ này đối với cậu cũng khá tốt đấy tôi đã nói với cô ấy rằng sau khi cậu rời khỏi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa nhưng cô ấy vẫn chăm sóc cậu hết sức mình phú ma đưa ra lời đề nghị tên nhóc con nhà cậu có từng nghị sẽ thu nạp thêm vài vợ lẽ ngoại trừ tô viên ra không ví dụ như trúc diêu phương hiệu điệp hay lãnh n g uyên thư chẳng hạn tôi cảm thấy cũng không tệ phù ma đúng là gừng càng già càng tay ông ta nhìn thấy lãnh n g uyên thư luôn chăm sóc cho tân trạng không chỉ bởi vì mình đưa tấm lệnh bài ra mà là cô ta xuất phát thật lòng dù sao nhà họ tân cũng rất ít khi đi đây đi đó đã vậy còn cách rất xa nơi này nên cho dù có nịnh bợ thì sau này cũng khó mà giúp được việc gì còn việc xuất phát từ lòng cảm kích hay nảy sinh tình ý thì phù ma cảm thấy vé sau phù hợp hơn ông rảnh rỗi như thế chi bằng g i ú p tôi k ắ c thêm mấy trăm cái bữa dẫn bạo đi tân trạng có chút bất lực nói Khu khu, tôi chăm sóc cho cậu cả đêm thế mà vừa tỉnh đã bắt tôi làm việc tôi đi nghỉ ngơi trước đây phú ma suýt chút bị mắc nghẹn ông ta không dám nói năng linh tinh nữa mà nhanh chóng quay vào trong thức h ả i của tân t r ạ m tân t r ạ m lấy từ trong nhãn chứa đổ ra một cái chăn đông và đắp lên người lãnh n g u y ê n thư sau đó đi qua một bên bắt đầu ngồi bậy xuống hồi phục sức lực một lát sau lãnh n g u y ê n thư cũng tỉnh lại cô lập tức nhìn về phía tân t r ạ m thì thấy anh đang tu luyện khiến cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều lúc đứng dậy cô ta mới phát hiện trên người có thêm một tấm chăn đông bên cạnh còn có thêm mấy cái bình xứ cảm xúc của lãnh n g uyên thư trở nên rất phức tạp cô ta nhìn tân trạm bằng ánh mắt sâu thẳm và cầm bình thuốc lên mùi thuốc thoang thoảng hương thơm lan tỏa ra rõ ràng đây là linh đan tuyệt phẩm có thể giúp bổ sung linh khí một cách nhanh nhất, nhất. lãnh n g uyên thư cũng không nói thêm gì mà trực tiếp nuốt viên đan dược vào rồi lập tức ngồi bậy xuống tu luyện hai người họ cứ thế tu luyện suốt một ngày một đêm và trong hai ngày này quỷ h ỏ a dường như muốn phát điên lên rồi Trước 1266. Trước 1266 1266 ông ta vận động toàn bộ đệ tử cực hỏa tông ở nước đại vũ và điên cuồng tìm kiếm xung quanh phạm vi ngàn dặm nhưng cuối cùng vẫn không thấy tung tích của tân t r ạ m cuối cùng cũng có đệ tử vô tình phát hiện trong một cái hang động nào đó có một trận pháp truyền thống đã bị phá hủy lúc q u ỷ hòa đến thì sắc mặt ông ta trở nên tối sầm đi vị trí của trận pháp này cách lộ trình tân trạm truy đuổi lao hắc khá xa nhưng cách bảy trận lại hoàn toàn giống nhau rõ ràng là tân trạm đã sử dụng trận pháp đã bày sắn để trốn thoát tân t r ạ n thật là khốn kíp mải quỳ hòa tức giận hét lớn lên những ngọn lửa đen lan tỏa ra khắp nơi tạo thành một biển lửa thiêu thu hận của ông ta đối với tân trạm dường như đã dâng cao đến đỉnh điểm bản thân bày ra trận pháp tất thắng vận động những tu sĩ cảnh thần phó phân cộng thêm năm người cảnh xuất khiếu đại viên mãn cũng không thể cản tân trạm lại ngược lại còn bị anh cướp mất viễn giả cực hỏa nữa quả là mất cả chỉ lẫn trải rồi nếu như người này chạy thoát thì phiền phức đấy một tay sai nghiêm túc nói không ngờ rằng trí hỏa mới có được lại bị tân trạm cướp đi đó còn là viễn giả cực hỏa vô cùng quý giá nếu như tin tức này chuyển ra ngoài thì ngay cả quỷ lửa cũng sẽ phải chịu trừng phạt bây giờ chỉ sợ cái tên tân trạm kia ngay cả hỏa vũ tông cũng không chịu về đăng tiên chỉ cũng sắp được mở ra nếu như cậu ta thật sự rời đi mất rồi thì phiền phức lắm đây quỷ hỏa nghiến răng nói tân trạm sẽ không rời đi đâu cậu ta nhất định sẽ đến đăng tiên chỉ nhất vân lại vô cùng tự tin nói vì sao tất cả mọi người ở cực hỏa tông đều kinh ngạc nhìn về hướng nhất vân mọi người đây là chưa hiểu rõ về hỏa vũ tông rồi bên dưới đáy đăng tiên chỉ có một bí mật lớn đang được cất giấu tiểu n g ư ờ i như tân trạm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội năm mươi năm có một này đâu nhất vân nói còn có thứ mạnh hơn viễn g i cực hỏa mà cậu ta đã chiếm được sao quỷ hỏa vẫn có chút bán tín bán nghi thứ đó thậm chí còn mạnh hơn tất nhiên tôi cũng không nắm được hết bí mật cụ thể giấu dưới đáy đăng tiên trì là gì chỉ có tông chủ mới biết được chân tướng sự thật nhất vân tự tin nói ngày mai đăng tiên trì sẽ mở ra tôi hy vọng cậu ta có thể về kịp quỳ hỏa nghe thấy thế liền ẩm ừ một cái đợi đến sáng ngày hôm sau tân trạm tỉnh dậy đã đến ngày đăng tiên trì mở ra rồi lãnh n g uyên thư cũng đã tỉnh lại hai người sau một ngày một đêm dùng linh đan để tu luyện cả thân thức và linh khí của bọn họ đều đã gần như khôi phục lại khi bước ra ngoài sơn động thì mặt trời cũng vừa n ô lên đất trời một màu tươi sáng rực rỡ chương một nghìn hai trăm sáu m ư tân trạm chúng ta về tông môn như thế này liệu có gặp nguy hiểm không lãnh n g uyên thư có chút lo l ắ n g nói cô sợ đám người cực hỏa tông sẽ đứng ở ngoài ngăn cản chúng ta chắc sẽ không có chuyện đó đâu tân trạm lắc đầu nói hỏa vũ tông lớn như vậy nếu như bọn họ muốn ngăn cản cũng phải huy động nhân lực mạnh gấp mấy lần tông môn các cô hơn nữa nếu như cực hỏa tông ở nước đại vũ có sức mạnh như vậy thì bọn họ cũng không cần phải hành động bí mật làm gì huống hồ bọn họ lại không biết cô chính là lãnh uyên thư cũng không chắc chắn rằng tôi sẽ trở về thực ra anh không nhất thiết phải quay về tôi còn biết mấy phương pháp để khôi phục lại thần thức nữa lanh uyên thư lo lắng nói cả hai người họ đều biết nếu như tân trạm trở về nhất định sẽ bị cực hỏa tông phát hiện ra đến lúc đó nguy hiểm sẽ kể cận đã có được phương pháp thoải mái nhẹ nhàng thì việc gì phải tìm những phương pháp khác nữa hơn nữa dù sao tôi cũng rời khỏi hỏa vũ tông rồi nếu như làm không tốt thì cực hỏa tông sẽ chút dẫn lên hỏa vũ tông tân trạm lắc đầu mở đầu như nào thì kết thúc cũng phải trọn vẹn tốt đẹp như thế nếu như anh rời đi như vậy mà làm cho hỏa vũ tông bị cực hỏa tông tiêu diệt thì trong lòng anh sẽ cảm thấy vô cùng bất an hơn nữa sau khi đã khôi phục thần thức thậm chí là đã phá vỡ được cảnh giới cấp bảy thành công và đạt đến cấp tám thì chưa lần nào anh được chạm mặt và đấu một trận với tên quỷ lửa kia lần trước là do anh bị đối phương truy sát lần này đã khôi phục được thần thức anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đi thôi lâu lắm rồi cô không xuất hiện nếu như để người của tông môn đợi lâu e là sẽ gây ra chuyện hơn nữa tôi cũng muốn hỏi cô dưới đáy đăng tiên chỉ rốt cuộc có thứ gì thật sự có thanh long bị phong ấn sao thân thể hai người vút lên hóa thành những tia sáng h ồ n g biến mất ở dây núi hòa vũ tông đăng tiên trì lúc này phía trên đăng tiên trì trụ linh khí cao ngút trời kia đã trở nên to lớn linh khí dày đặc từ trong hồ nước đang sôi sùng sục tỏa ra xung quanh lúc này vô số đệ tử và các chấp sự các trưởng lão của hòa vũ tông đều đang tụ tập bên ngoài đăng tiên trì sắc mặt bọn họ lộ ra vẻ háo hức mong đợi đăng tiên trì năm mươi năm mới mở ra một lần mỗi lần mở đều là một cơ duyên tuyệt vời rất nhiều chấp sự thậm chí các trưởng lão đều vì lần truyền linh khí này mà có thể sẽ phá vỡ được cảnh giới thậm c h í có t h ơ n n g một nghìn i cao n hai n n trăm sáu mươi tám n bao chương có n g c nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện đề đọc chương một nghìn hai trăm sáu mươi tám sau khi được tân chạm chữa lành vết thương mấy ngày này ông ta luôn trong thời gian tu luyện sáng hôm nay mới tỉnh lại lúc ông ta đi gặp lãnh n g uyên thư như thường lệ mới bất ngờ nghe nói rằng lãnh n g uyên thư đã hai ngày rồi chưa trở về bình thường lãnh n g uyên thư đều ở trong chính điện tu hành rất ít khi đi ra ngoài càng chưa bao giờ xảy ra chuyện cổ biến mất hai ngày và khi tam trưởng lão biết được từ hai ngày trước không chỉ lãnh n g uyên thư ngay cả tân trạm cũng biến mất khiến ông ta càng thêm lo lắng cao võ giác xem ra thời gian cũng sắp đến rồi nhưng tông chủ đại nhân vẫn còn chưa xuất hiện thật có chút thất lệ với mọi người quá đi một bên khác nhất vân với vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn về hướng tam trưởng lão nói gấp gáp cái gì chứ không phải thời gian vẫn chưa đến sao tam trưởng lão ẩm ư một tiếng trong lòng lại càng nôn nóng thêm sáng sớm hôm nay ông đã phái không biết bao nhiêu người thân tín đi tìm kiếm khắp nơi nhưng ngoài việc tìm thấy những vết tích cháy đen trong trận đấu giữa các cao thủ trên một ngọn núi hoang vu cách đó vài trăm mét ra thì không hề phát hiện thêm bất cứ manh mối nào nữa lẽ nào tân trạm và tông chủ ở bên ngoài bị nhiếp vân phái người hãm hại rồi nếu đúng là như vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi chán tam trưởng lão đã lấm tấm mồ hôi nhưng nhìn vẻ mặt của n h i ế vân lại không giống như dáng vẻ sau khi đã làm chuyện đó lãnh n g uyên thư và tân trạm rốt cuộc đã đi đâu rồi lúc này trong đầu nhất vân cũng đang lẩm bẩm xem ảnh một nữ thần bí cảnh thần phó phân nhất phẩm cả hai người đều bị quỷ lửa đánh bại sau đó liền biến mất không thấy tung tích gì nữa lã nào người phụ nữ này chính là lãnh n g uyên thư nhưng đã có chuyện gì xảy ra với tu vi của cô ta nếu như lãnh n g uyên thư thật sự đã xảy ra chuyện vậy hỏa vũ tông nhất vân liếc nhìn tam trường lão trong lòng không khỏi suy nghĩ lãnh uyên thư với tam trường lão hai người cộng lại mới có thể áp chế được ông ta nhưng nếu như lãnh uyên thư bị trọng thương thậm chí là đã bị giết vậy ông ta còn phải giả vờ cái gì nữa chứ cứ đ ợ i đã đợi đến khi đăng tiên trì mở ra nếu như lãnh n g uyên thư vẫn chưa quay về thì chứng tỏ suy đoán của tôi đây là đúng nhất vân kích động đến nỗi phải âm thầm kìm nén trương một nghìn hai trăm sáu mươi chín trương một nghìn hai trăm sáu mươi chín thời gian từng lúc từng lúc trôi đi dưới khán đài tất cả các đệ tử cũng cảm thấy có chút kỳ quái thấy thời gian đã gần tới nhưng tông chủ vẫn còn chưa xuất hiện không tránh khỏi có tiếng ồn ào huyên áo tông chủ chắc là sẽ không đến nữa nhìn thấy thời gian sắp đến tam trưởng lão đột nhiên đứng dậy cao võ giác ông muốn làm cái gì nhất vân cũng đã nhìn chằm chằm bên đ ấ y từ lâu cũng liền đứng dậy sức khỏe của tông chủ không được tốt tôi sẽ thay mặt tông chủ chủ trì đại lễ đăng tiên trì lần này ông có ý kiến gì không tam trưởng lão nhẹ giọng nói thật sự là như thế sao nhất vân cười l ạ n h vậy ông đem lệnh bài mà tông chủ đưa cho ra đ â y xem xem nhất vân lệnh bài mà tông chủ đưa cho tôi ông cũng muốn xem sắc mặt tam trưởng lão có chút thay đổi quát lên ha ha cao võ rác ông đ ừ n g giả v ờ giả vì nữa rốt cuộc là sức khỏe tông chủ không tốt hay là tông chủ hoàn toàn không có mặt ở hỏa vũ tông lời nói của nhất vân khiến tam trưởng lão mặt mày biến sắc nếu như ông không đem được lệnh bài ra vậy thì hãy để tôi chủ trì buổi đại lễ lần này dù sao thì tôi cũng là đại trưởng lão còn ông chỉ là tam trưởng lão m à t h ô i nhất vân nhìn thấy vẻ mặt của tam trưởng lão trong lòng càng thêm kiên định ông ta nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi cao nhất với đôi mắt rực lửa sau đó liền nhảy lên khán đài bản thân ông ta cả một đời này cũng chỉ hy vọng có thể ngồi lên vị trí tông chủ hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện được c ớ nguyện ông làm cái gì thế xuống đây cho tôi tam trưởng lão giận dữ hết lớn mấy trưởng lão về phe nhiếp vân liền ngăn ông ta lại tam trưởng lão đại trưởng lão ông ấy thay mặt t ông chủ thi hành ông ấy ngồi vào vị trí này cũng là điều đương nhiên đúng vậy tốt hơn hết ông đừng ngăn cản để không làm trò cười cho đám đệ từ bên dưới kia vậy thì tôi sẽ không nhân n g ư ợ n g nữa nhiếp vân cười lớn nhắm vào chỗ ngồi định ngồi xuống ông ta làm như vậy cũng là muốn mọi chuyện đã sau này nếu như lãnh n g uyên thư thực sự biến mất vậy thì bản thân sẽ chính là người kế thừa Vụt! có điều ngay trước khi nhiếp vân ngồi vào chỗ một mũi tên từ xa bất ngờ phóng đến đó là một mũi tên màu xanh lam đậm ngọn lửa bao trùm cả mũi tên khiến người ta kinh hãi nhất vân t r ợ t nhũ m ạ y một cái rồi lập tức nghiêng người né tránh bùm mũi tên phóng xuống ghế của tông chủ sau đó liền bùng cháy rừng rực ngọn lửa không đốt cháy cả chỗ ngụt nhưng lại ngăn cách cả trong lẫn ngoài khiến nhất vân không cách nào ngồi xuống được t â n trạng cậu lại dám làm loạn trong buổi đại lễ của hỏa vũ tông nhất vân nhìn bóng người từ xa v ụ t đến sắc mặt khó coi tâm trạng cậu ta thật sự đã trở về rồi Trước 1270. Trước 1270. ông không xứng đáng ngồi vào cái ghế nà nhân cơ hội tân trạm lặng lẽ đáp xuống bên kia khán đài ha ha tôi là đại trưởng lão tông chủ không coi ở đây tôi mà không xứng ngồi vào cái ghế này vậy lẽ nào cậu xứng à? nhất vân cười lớn chỉ vào tân trạm một đệ tử nội môn lại dám tham gia vào công việc đại sự của tông môn quả là muốn tạo phản đây mà các người còn đứng ngây ra đó làm gì mau bắt cậu ta xuống cho tôi ông ta vừa hạ lệnh vài vị trưởng lão lập tức bay lên và lao về phía tân trạm để tôi xem xem ai dám ngay vào lúc này trên không trung một bóng người mặc đồ trắng nhẹ nhàng bay đến ánh sáng chiếu dọi xuống khiến các vị trưởng lão đều bị chấn động mà lùi lại lãnh n g uyên thư sắc mặt n h ấ p vân trở nên khó coi khi nhìn thấy đối phương từ trên trời bay xuống rồi từ từ ngồi lên vị trí tông chủ kia đại trưởng lão tại sao lại ra tay với đệ tử trong ngày diễn ra đại lễ sau khi ngồi xuống lãnh n g uyên thư bình tĩnh nói tông chủ đại nhân lúc người vẫn chưa đến tôi lo lắng việc chậm trễ thời gian sẽ làm ảnh hưởng đến thể diện của tông môn nên mới có ý định thay người tổ chức đại lễ nhưng tâm trạng cậu ta lại đột nhiên ra tay cản trở nhất v â nói lẽ nào đại trưởng l ã o cho rằng tôi không thể đến dự buổi đại lễ này sao lãnh n g uyên thư hỏi lại hay là ông tưởng rằng tôi đã xảy ra chuyện gì rồi đây đại trưởng l ã o nhất thời ngây ra k h ẽ to mày thái độ hôm nay của lãnh n g uyên thư có chút không đúng với bình thường trước kia dù bản thân có chút thế mạnh nhưng cô ấy vẫn sẽ lùi lại nửa bức và sẽ không d ễ c ậ n ông ta như thế tông chủ tôi có chút mệt tôi sẽ không tham gia buổi đại lễ hôm nay nữa đại trưởng l ã o cố bày ra một nụ cười lãnh n g uyên thư cũng ậ m hừ một tiếng trước kia bản thân cô nhẫn nhị là vì cô muốn lấy đại cục làm trọng không muốn để cho hỏa vũ tông chia năm xẻ bảy nhưng bản thân từ lúc biết được nhiếp vân hợp tác cùng cực hỏa tông sau lưng mình có ý đồ muốn lật đổ tông môn thì cô không còn đối xử tốt với ông ta nữa tân trạm nhìn thấy thế liền lắc đầu lãnh n g uyên thư vẫn còn rất non trẻ cô để cho nhiếp vân giận dữ bỏ đi như vậy nếu xử lý không vẹn toàn sẽ khiến cho ông ta sớm ngày muốn chơi bài ngựa với cô hơn đây quả thật không phải là một chuyện tốt đẹp gì anh lui xuống đi lãnh n g uyên thư nói với tân trạm mặc dù trước mặt người ngoài n ữ khí của cô có vẻ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại mang đến một vẻ quan tâm tân trạm gật đầu Bước tân ừ trên khán đài xuống. Lúc này, tổng tiên trì, thêm bên khán xuống. này cộng có người đứng bên ngoài đăng đài Lúc có cộng trạng m vừa đ ú số người mỗi lần được mỗi văn à o đ g tiên trì. Tân Văn Trạm. đại sơn cười toe toét khi nhìn thấy tân t r ạ m bước đến tân t r ạ m cũng có chút kinh ngạc không ngờ ráng văn đại sơn lại ở trong đám người này có điều những người khác lại không mấy thiện cảm khi nhìn thấy tân t r ạ m dường như họ còn có chút ác cảm với anh đối với những người như thế này tân t r ạ m đều không để tâm đến Trưng Trưng nếu không anh nhất định sẽ không bỏ qua khi lãnh n g uyên thư ngồi vào chỗ của mình đại lễ đăng tiên trì cũng cùng lúc được bắt đầu ánh mắt tân trạm lướt qua mây mù linh khí rồi nhìn vào trong hồ nước cả dọc đường anh chìm vào suy nghĩ về bí mật mà lãnh n g uyên thư nói với mình mọi người đều tưởng rằng đăng tiên trì này là do vị tông chủ đời đầu của hỏa vũ môn đã xây dựng nên trên dãy núi này bằng một sức mạnh siêu phàm nào đó nhưng trên thực tế bí mật bên trong đăng tiên trì lại khác xa so với sự thành lập của tông môn vị tông chủ đời đầu kia đã phát hiện một kho báu bí mật trên núi vì để cất dấu vật này ông đã bố trí trận pháp để dẫn vào suối linh nhưng ở dưới đăng tiên trì rốt cuộc có cái gì bởi vì những người có thể tiếp cận được với tông chủ đời đầu cũng không còn nữa mà dưới đ ấ y đăng tiên trì lại nguy hiểm vô cùng vì vậy bí mật này đã được giữ kín cho đến ngày nay về vấn đề này tân trạm tương đối kích động lần này bản thân vào đăng tiên trì không biết có thể mở ra được bí mật dưới đáy của nó hay không sau khi tiến hành các nghỉ lễ khác nhau cuối cùng cũng đến lúc vào đăng tiên trì tất cả các đệ tử trong đó có cả văn đại sơn đều lần lượt bay vào trong đăng tiên trì tân trạm cũng bay vào trong cổng đăng tiên trì vừa mở ra sương mù trắng xóa bao phủ dường như không hề có sự xuất hiện của suối linh sau khi tân trạm bay vào trong lại hướng mấy trăm trượng mà bay tiếp chỉ cảm thấy sương m ũ linh khí t r u n g quanh càng ngày càng dày đặc dường như không cần tu luyện thì linh khí cũng có thể tự động xâm nhập vào trong phụ tạng mà ở phía dưới d ò nước g n chạy quần quận hiển nhiên phải đi sâu vào đăng tiên trịt thì mới có thể vào được trong suối linh tuy nhiên ngay lúc tân trạm chuẩn bị xâm nhập thì đột nhiên có vài bóng người xuất hiện xung quanh anh này này, tên nhóc con tân trạm mày cũng dám vào đây ạ thật là ảo tưởng quá rồi đấy mười một đệ tử với sắc mặt âm m ảm đạm vây quanh lối đi của tân trạm các người có vẻ đang muốn cản trở tôi vào trong đăng tiên trì nhưng hình như tôi và các người không có t h ù hận gì thì phải tân trạm nhẹ g i ọ n g nói đích thực là chúng ta không hề quen biết nhưng ai bảo mày đắc tội với đại trưởng lão một người đàn ông cười lạnh nói nhưng các người không biết ngay cả nhất phi lộ cũng chết trong người này chế dễ ước cậu nhất với mày là một đấu một không phải là đối thủ của mày cũng là điều bình thường nhưng bọn tao có mười một người chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của một mình mày sao hơn nữa, nơi này linh khí bao trùm sẽ có lợi cho bọn tao hơn người đàn ông dẫn đầu cười lạnh nói chỉ cần thủ tiêu mày ngay tại đây thì đại trưởng lào nhất định sẽ rất vui đến lúc đó chúng ta sẽ được thăng quan tiến chức vùng vụt đừng phí lời với hắn nữa xông lên chư khử hắn xong chúng ta còn phải đi xa tu l u y ệ n nữa hắn ta hét lên một tiếng hơn mười người bọn họ đều đồng loạt rút binh khí lao về phía tân trạm tu vi của bọn họ đều nằm trong khoảng cấp bảy tu vi của tân trạm cũng chỉ là cấp bảy nhưng bọn họ tổng cộng có mười người nhìn thế nào cũng có thể thắng được muốn thủ tiêu tôi ư nói đúng hơn là tôi sẽ thủ tiêu đám sai vặt các người tân trạm cười lạnh c h ỉ thấy bóng n g ư ờ i a n h l ư ớ t qua và sau và vài i t ế nghìn xoẹt x o g ư ờ i t r o n g đ á m liền ngã b a y ra n mươi rồi hai n r ư chương 1272. Chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1272. cho đến lúc đó bọn họ mới nhận ra được khoảng cách t r ê n lệch quá lớn giữa hai bên bọn họ không phát huy được lợi thế của linh khí trong đăng tiên chỉ, ngược lại còn bị tân trạm chiếm thế thơ phong rút con mày của người đàn ông kia co rút lại vẻ d tân khoát. không Nhưng hẳn muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Cơ thể muốn cũng nữa Cơ kịp rồi. trạm vừa lên thì vô số linh khí bay ra, bao sao? sao rung rồi? trạm, muốn lên linh giống như một tấm lưới bao phủ toàn bộ 11 người.、Các、người không Tân, tân giết lưới lại thì một tấm tôi Tại khí phủ phải chạy số bộ Các đều là người một nhà không nhất thiết phải đổi cùng giết tận như vậy chứ tất cả mười một người mặt mày tái mét lần lượt cầu xin tham mạng yên tâm đi tôi sẽ không giết các người đâu tân trạm cười lạnh rồi búng nhẹ ngón tay mười một tia ánh sáng liền phát ra đánh vào đan điển của đám người này sau một loạt tiếng la hét đám người này đều bị tân trạm phế bỏ tu vi sau đó tân trạm vươn tay ra rồi đem đống rác rưởi này vứt ra khỏi đăng tiên trì đi đến chỗ sâu của đăng tiên trì để khôi phục lại thần thức trước sau đó mới đi tìm bí mật dưới đáy hồ tân trạm tiến vào trong hồ nước trong lòng thầm suy nghĩ sau đó anh bơi về phía đáy hồ giống như một chú cá cùng lúc đó trên đỉnh hỏa vũ tông trong cung điện của nhất vân trên các xếp nhất vân với vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ ông ta đứng đối diện với quỷ lửa bầu không khí khá là nghiêm trang nhất vân cậu làm cái quái gì thế hôm nay cậu muốn hủy hoại hỏa vũ tông ạ quỷ lửa nghe xong lời nhất vân nói khe nhữ mày Ban đ ầ như việc này tôi đã điều tra rồi đăng tiên trì quả thật có thể nâng cao tu vi của tông chủ nhưng mỗi lần đăng tiên trì mở ra năng lượng bên trong đó sẽ bị chúng đệ tử hấp thu Đến l ú c đó t ô n g c h ủ có t h ể m ư ợ n dùng l i n h khí n h ư n g sức lực sẽ bị yếu đi t r o n g một k h o ả n g t h ờ i g i a n n h ấ t v r n đ ắ c ợ nói, h ơ n nữa h i ệ n t ạ i tôi v ẫ n còn lại à đ t r ư ở n g lão, vẫn có thể khống chế được trận pháp hộ tông trong ứng ngoài hợp như vậy đợi khi tân trạm vừa từ trong đăng tiên trì bước ra thì các ông lập tức ra tay ngay cả cơ hội chạy trốn cậu ta cũng không có đây cũng là một cơ hội lần này quỷ lửa đã hoàn toàn bị giao động Trước 1273, Trước thư tiên trí như được Sức chiến đấu của 1273 1273 sẽ lãnh đi yếu nếu uyên đăng đấu bị mở ra. như vậy đệ tử của cực hỏa tông sẽ đột nhập vào một cách an toàn dù nhìn theo cách nào thì cũng là một lợi thế lớn đối với bọn họ ông còn lo lắng cái gì nữa đừng quên ban đầu lúc tôi lựa chọn dựa vào cực hỏa tông tôi đã giao cả sinh mạng và linh hồn này rồi chẳng lẽ tôi lại còn đi nói dối ông nữa sao nhiếp vân vội và nói g n hôm nay sau khi bị lãnh n g uyên thư q u á t mảng ông không thể hành động nóng vội như thế nữa được đợi đến khi buổi đại lễ đăng tiên trì kết thúc và sức chiến đấu của lãnh n g uyên thư yếu đi chúng ta sẽ ra tay quỷ lửa cũng hạ quyết tâm trong đôi mắt của ông ta lóe lên một tia sáng lạnh lão những ngày vừa qua cuộc sống của ông ta cũng không dễ dàng gì sau khi tân trạm cướp đi viễn d i cực hỏa ngày nào cực hỏa tông cũng nhét mắng ông một cách thậm tệ chỉ bằng lần này liêu một phen hơn nữa ông ta và nhất vân đều có tu vi cảnh thần phó phân tam phẩm mà cả hỏa vũ tông cũng chỉ có tam trưởng lão và lãnh n g uyên thư đạt được đến cảnh thần phó phân mà thôi chỉ cần lần này bản thân đoạt lại được viễn d i cực hỏa sau đó lấy được u lam minh hỏa của tân trạm không những chuộc được lỗi mà còn lập được công nghĩ đến điều này nhất vân cũng liền lộ ra một nụ cười đắc ý quỳ lựa đồng ý ra tay ông ta dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng tân trạm chết thảm còn hỏa vũ tông sẽ thuộc về mình trong đăng tiên trì tân trạm lúc này vẫn không hề hay biết gì anh đang không ngừng tiến sâu vào trong đăng tiên trì nhưng càng tiến sâu tân trạm càng cảm thấy kinh ngạc bên ngoài đăng tiên trì nhìn có vẻ không lớn nhưng trên thực tế bên trong lại có hang động ngoài suối linh vô tận còn có đủ loại đá kỳ quái lẩm chẩm vách đá dựng đứng tựa như đang ở dưới đáy biển sâu tham thảm sảng khoái nhất chính là ở nơi đ â y không cần khổ công tu luyện chỉ cần ngâm mình trong suối linh này liền sẽ cảm nhận được thần thức đang không ngừng hấp thu linh khí rồi từ từ hồi phục lại điều đáng tiếc duy nhất chính là trong hồ thường có sóng gió xuất hiện tuy lực uy hiếp không lớn nhưng lại không có quỹ đạo gì cả tân trạng sao cậu còn chậm hơn tôi thế ở phía trước văn đại sơn nhìn thấy tân trạng liền nết h miệng cười vừa xảy ra chút chuyên đã kỳ hạ quyết xong rồi tân trạng cười nhạt nói đi thôi qua đây đi với tôi tôi đã xem qua sách cổ và phát hiện ra chỗ này là một con đường tắt không có sóng gió văn đại sơn cười dẫn theo tân trạng đi về một bên bên kia còn có ba tên đệ tử vẻ mặt tươi cười gật đầu nhìn tân trạng lúc này tân trạng mới hiểu ra đám người văn đại sơn đang đứng đây đợi anh điều này khiến anh cảm thấy có chút ấm áp con đường mà văn đại sơn chọn là một đường rẽ bên dậy núi dưới nước quả nhiên lúc đi vào không có bất kỳ sóng gió nào mấy người đều hướng con đường này mà đi xuống càng vào sâu áp lực xung quanh càng lúc càng lớn dần văn đại sơn cùng những người khác dần dần mất hết sức lực có người còn không theo kịp tốc độ của tâm trạng Trưng trước Đệ, cậu mọi người theo sát tôi một chút đi tân trạm khe nhữ mày mở ra một tấm lá chắn rồi còn mấy người vào trong như thế này sao được chứ văn đại sơn có chút đỏ mặt không sao lúc nãy mọi người đứng đợi tôi không phải cũng không hỏi tôi cần cái gì sao tân trạm cười lại dẫn mấy người đi sâu thêm vài trăm t r ư ợ n g nhìn thấy linh khí xung quanh biến thành màu xanh đám người văn đại sơn vừa kinh ngạc vừa kích động dưới đăng tiên trì mỗi tầng linh khí đều không giống nhau và tầng linh khí màu xanh đã là khu vực gần với nơi sâu nhất rồi nếu như ở đây tu luyện sẽ mạnh hơn gấp mười lần so với vị trí cũ của bọn họ mọi người đều vô cùng biết ơn tân trạm nếu không phải là tân trạm dẫn đến thì bọn họ hoàn toàn không thể đến được đây vốn dĩ muốn dẫn cậu đi đường tắt nhưng không ngờ cuối cùng lại là cậu giúp đỡ chúng tôi văn đại sơn có chút xấu hổ nói lúc này ánh sáng dưới đáy hồ đã trở nên vô cùng mờ mịt văn đại sơn cùng những người khác cũng không muốn đi sâu thêm nữa tân sư đệ nếu như đi tiếp e là chúng tôi sẽ bị linh khí đẻ áp mà chết ngay khi rời khỏi tấm l á chắn cũng chỉ là nói đến tu luyện nữa tân trạm g ậ t đầu lần này anh cũng không từ chối nữa linh khí trong suối linh ở nơi này đã dày đặc đến mức đáng sợ đối với đám người văn đại sơn mà nói thì ở đây đã là rất có lợi rồi sau khi rời khỏi mọi người tân trạm tiếp tục đi tiếp linh khí màu xanh xung quanh đã biến mất màu sắc dần dần biến thành một màu tím nhạt lúc này tân trạm cũng bắt đầu cảm thấy áp lực tăng lên lồng ngực anh như muốn nghẹt thở toàn bộ xương cốt bắt đầu kêu lên dang rác Bùm! tân trạm cũng không do dự nữa anh bắt đầu bằng ba chiêu thuật luyện khởi động cơ thể ngay lập tức áp lực xung quanh liền tàn biến màu tím có phải là màu của linh khí ở nơi sâu nhất trong đầy không nhỉ đôi mắt tân trạm thoáng qua một tia tò mò rồi tiếp tục bước tiếp lúc này ở bên ngoài đăng tiên trì tất cả đệ tử đều khanh chân ngồi trước màn xương linh khí cao vút ra sức hấp thu linh khí một nhóm trưởng lao chấp sự từ trên cao đài tò mò nhìn xuống đăng tiên trì mặc dù tốt nhưng một vị tu sĩ cả một đời cũng chỉ có thể hấp thu linh khí này nhiều nhất là ba lần nếu như bắt buộc phải có lần thứ tư thì sẽ phản tác dụng đã từng có một vị trưởng lao vì chuyện này mà bị tàu hỏa nhập ma vì vậy những trưởng lao đã sớm dùng cạn kiệt số lượng này vừa quan sát các đệ tử bên dưới đồng thời chú ý đến sương mù tăng vọt trên đăng tiên trì có chút đáng mong đợi không biết những đệ tử bước vào đ ă n g tiên trì lần này có thể đạt được thành tích gì đúng vậy một khi những đệ tử này tiến vào trong linh hồ bắt đầu tu luyện sương mù sẽ sinh ra các cột khí có màu sắc khác nhau tùy theo vị trí của chúng đệ tử mạnh nhất năm mươi năm trước lọt vào trong phạm vi linh lực màu xanh không biết lần này có thể đi tới đâu người này có mười tám đệ tử người tên là tân trọng đó chắc sẽ là người đứng đầu các vị trưởng lao và chấp sự đều tò mò xì xào bàn tán chương một nghìn hai trăm bảy mươi lăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc Trước một thành viên của Hòa vũ Tông, tuy môn phái đã có vị trí nhất định, nhưng của có càng chỉ còn lại có 7 một nói, cũng là lên, lại lao môn mong muốn môn một Hòa phái nhất định, họ viên ngày Vũ đi phái phải đánh đã đều đấu thế chiến hệ Không kẻ người sao. sông xuẩn bị rồi. dám dám tử. Đang tiên chỉ việc cấm sử dụng nhưng tông chủ đã bổ sung mười một người vào rồi không thể để lãng phí chỉ tiêu được động thái của lãnh n g uyên thư cũng khiến nhiều người lớn tội tán thưởng trước kia đại trưởng lao nắm giữ quyền lực đệ tử phái tới đều là người của ông ta nhưng hiện tại mười một người này đã bị loại một số đệ tử thân tín của bọn họ cũng được tạo cho cơ hội này nhìn xem linh khí có chút thay đổi rồi k ì a có một vị trưởng lao nói tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn chỉ nhìn thấy một vài ánh sáng thần trong x ư ơ n g mù chuyển thành màu vàng nhạt tạo thành một cột không khí bay lên bầu trời ai nấy đều có chút thất vọng xem ảnh một cũng có thể là đám người văn đại sơn một vị trưởng lão cười nhạt nói không ngờ nói tới điều gì điều đó liền tới lúc này sương mù ở đăng tiên trì nhẹ nhàng chuyển động sáu cột ánh sáng màu xanh lam cũng theo đó mà bay vút lên bầu trời đệ tử phía dưới đều vô cùng hưng phấn chuyện thần kỳ ở đăng tiên trì quả là khó đâu sánh được càng nhiều đệ tử vào đăng tiên trì thì càng được phản ánh rõ rệt họ cũng từ đó mà có thể đạt được một số lợi ích ngay khi sáu cột khí màu xanh lam này xuất hiện tất cả trưởng lão đều không nói nên lời không còn nghi ngờ gì nữa những người này chắc chắn là đám người văn đại sơn nếu không sao có thể trùng hợp như vậy chính xác là sáu người bọn họ cùng nhau sáng lên nhất định là tân trạm đưa bọn họ vào đó một vị trưởng lão tâm trạng phức tạp nói nếu như đám người văn đại sơn bị tân trạm đưa vào trong vùng linh khí màu xanh vậy tân trạm đang ở đâu ngay sau khi ai đó nói điều này toàn bộ đều im p h a n g phắc tất cả các trưởng lão đều trận tóm ắ t vùng linh khí màu xanh làm trong một trăm n ă m qua chỉ có đệ tử mạnh nhất của hỏa vũ tông mới có thể đạt đến trình độ này nhưng t â n trạm còn chưa bắt đầu tu luyện Trước 1276. Trước 1276. chắc là có thể đạt tới tầng linh khí màu tím một vị trưởng lao hít sâu một hơi nói những người khác đều có chút ngạc nhiên khi nghe thấy điều này nếu tân trạm thực sự đến được khu vực này thì anh ta sẽ là người duy nhất của hỏa vũ tông sau vị tuyệt giới thiên kiểu năm đó nghe nói khu vực màu tím không phải là tầng thấp nhất của đăng tiên trì các vị có biết phía dưới tầng màu tím là gì không có người hỏi hai lưu trưởng lao cái này ông đừng nghĩ tới nữa một vị trưởng lao lắc đầu nói tôi thừa nhận tân trạm quả thực có năng lực nhưng muốn phá tầng linh khí màu tím với tu vi của cậu ta tôi e rằng khó mà đạt được ừ ông lưu cũng cười khan một tiếng nước hồ có sự thay đổi rồi mọi người ngừng bàn tán toàn bộ ánh mắt đổ dồn nhìn xuống hồ tràn đầy trờ mong cho dù tân trạm không phá được tầng linh khí màu tím thì đó cũng là một kỷ lục hiếm có lần này trên mặt nước đ ă n g tiên trì những cổ xương mù đột nhiên kịch liệt rung chuyển không ngừng dâng trào xung quanh khung cảnh linh khí quần quận giống như núi lửa sắp phun trào bùm chính tại tầm năng lượng này được tích lũy đến mức giới hạn trong đăng tiên trì linh dịch tuân ra như một đài phun nước linh khí đen kịt dày đặc bút lên bầu trời không phải màu xanh cũng không phải màu tím mà là màu đen trong phút chốc tất cả mọi người đều kinh ngạc tất cả các trưởng lão đều sững sờ như sấm tân trạm đã lọt vào khu vực mà họ chưa từng thấy trước đó làm cho đăng tiên chỉ tỏa ra ở ạt linh khí màu đen trời ạ có linh khí màu đen tồn tại sao giọng của vị trưởng lão run lên suýt chút nữa thì cắn vào l ư ỡ i từ khi hỏa vũ tông tồn tại cũng phải tính được mấy vạn năm nay chưa từng có linh khí màu đen xuất hiện lúc này linh khí hiếm có này sau khi phun lên trời giống như một cơn mưa lớn bắt đầu phun ra xung quanh đăng tiên chỉ trời ơi linh khí trong những linh dịch này sao có thể đa dạng như vậy một đệ tử bị linh dịch bắn lên người anh ta cảm nhận được linh lực trong linh dịch màu đen không khỏi kinh ngạc thốt lên linh khí chứa trong linh dịch này thực sự gấp mười lần luồng khí của linh dịch màu tím một số trưởng lao bắt lấy một giọt linh dịch để phân tích kỹ lưỡng họ không khỏi bị sốc ngay khi linh dịch màu đen tuôn xuống rất nhiều đệ tử đã điên cuồng l i ề u mạng nuốt chừng nó nhằm đột phá tu vi của bản thân lúc này mây đen không ngừng kéo đ e n sấm chấp t m ầm không giống như thế giới trước đây mà tân chạm sống ở thế giới này giữa n g i cấp bậc chỉ có một lần sấm xét chỉ khi đột phá đại cảnh giới mới có nhiều lần sấm sét vang dội thế này bởi vì trận mưa lớn linh dịch do tân trạm gây ra rất nhiều đệ tử đã thăng cấp thông qua nuốt linh dịch tu vi của họ cũng tăng lên rất nhiều họ vô cùng biết ơn tân trạm chương một n r ư ơ chương một n r ă m bảy m ư các trưởng lão và chấp sự hoàn toàn kinh ngạc đến sứ người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nếu bọn họ vẫn có thể hấp thụ linh dịch này thì tốt biết mấy tân trạm này thật quá giỏi một số trưởng lão đã hoàn toàn bị thuyết phục và không khỏi thán phục anh mặc dù đang giữ chức trưởng lão và chấp sự nhưng trên thực tế phần lớn tu vi của bọn họ đều trên dưới cảnh xuất khiếu cửu phẩm với tài năng của tân t r ạ m e rằng không bao lâu nữa có thể đuổi kịp bọn họ thậm chí có thể vượt qua bọn họ về sức chiến đấu rốt cuộc tân t r ạ m đã đánh bại nhiếp phi lộ người đang sở hữu cảnh xuất khiếu bát phẩm định phong trước đó tân t r ạ m anh có thể mở khóa bí mật của đăng tiên chỉ không đọc tại truyện văn để chúng mình có động lực lên chương nhé ngồi ở trên hàng ghế cao nhất lãnh uyên thư nhìn thấy cảnh này trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ đặc ý đã từng thấy quá nhiều điều kỳ tích trên người tân t r ạ n bản thân cũng không kinh ngạc khi anh đột nhập vào vùng linh dịch màu đen ngược lại lãnh n g uyên thư rất tò mò về bí mật của đăng tiên trì lúc này trong đăng tiên trì ánh sáng xung quanh hầu như đều trở nên mờ mịt chỉ có chất lỏn đen ngòm đang chạy c h ậ m c h ậ m trong bể tân trạm chìm trong linh dịch đen này khoanh chân ngồi xuống l i ề u mạng hấp thu thứ linh lực vô cùng phong phú này thân thức của anh lúc này giống như bọc biển không ngừng nuốt chứng linh khí thân thức bị tổn thương nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường không biết phải mất thời gian bao lâu cách một tiếng đội nhiên âm thanh vang lên truyền đến náo của tân trạm thân thể tân trạm run lên anh mở mắt ra một tia sáng chói loa xe qua chính ngay lúc này với khả năng giao tiếp qua biển tất cả những tổn hại do trận chiến ở sau núi vấn đạo tông đã hoàn toàn bình phục lúc này tân trạm chỉ cảm thấy đầu hóc vô cùng sáng suốt tất cả các phương diện đều trở nên thành thạo không còn cảm giác trì trệ trước đây nữa tân trạm thở dài một hơi cuối cùng anh cũng có thể giao tiếp với diệp thành và chu lam thông qua thức hải rồi tin tốt không chỉ dừng lại ở đó những linh khí màu đen này không chỉ sửa chữa thần thức bị tổn thương của anh mà còn thúc giục tu vi của tân trạm tiến tới bước cuối cùng vốn dĩ tân trạm đã đạt tới cảnh xuất khiếu tác phẩm bình phong lúc này trong kinh mạch toàn thân anh Linh khí đã đ ạ trên tới nhất Tân t cực hạn nhất định. ạ m đơn giản thả lòng sự không chế để giản lòng không linh khí toàn thân này i thả chế, cho khí l sự tục đột phá mọi chứng ngại. Bùm. Trên mặt ọ i ngại. chứng Bùm! m Trên nước đang tiên trì những giải mây giải vốn bị tản đi giờ kéo nhau tập trung lại một tiếng sấm dày đặc dáng xuống mặt hồ yên ả nó vượt qua tầng tầng lớp lớp rào cản và lao đến phía tân trạm dường như muốn nghiền nát anh tân trạm cười lớn một chàng tung h ra thánh nhân chỉ quyền chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc trưng một nghìn h á n h sáng phát ra từ n ắ m đấm màu vàng sáng bừng lên giữa khu vực đen kịt trước mắt liền tách ra thành hàng trăm bóng đen tuy rằng tiếng sấm sét này cực kỳ uy lực nhưng cuối cùng cũng bị nắm đấm trong sự oanh kích không ngừng của tân trạm đánh tan vượt qua cấp tám rồi tân trạm lộ ra vẻ hưng phấn rõ rệt trên gương mặt không ngờ tiến vào trong đăng tiên trì không những làm cho thần thức hồi phục mà còn làm tăng tu vi xem ảnh một tân trạm liếm môi anh khá hài lòng với hiệu quả lần này sau khi tu luyện xong tân trạm đưa ánh mắt nhìn xuống đáy đăng tiên trì anh vẫn chưa quên còn một việc anh vẫn chưa làm Tân i linh ế n đen, vào vực vực màu khu chất dịch thực chất chỉ cách h bước c một đáy trạm â n t đã sớm chú ý tới dưới đáy của tầng linh dịch có một hình dạng mờ ảo với ánh sáng lung linh trên thực tế ánh sáng yếu ớt của nơi này là bắt nguồn từ nơi đây lúc này mọi chuyện đã kết thúc tân trạm cuối cùng cũng có tâm tư để khám phá bí mật của đăng tiên trì cho dù đã từng được văn đại sơn nói rằng đăng tiên trì có liên quan đến thần thú hay là lãnh nguyên thư nói rằng có thứ gì đó bị phong ấn ở nơi này đăng tiên trì có thể tiết ra các loại linh dịch với màu sắc khác nhau cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc tân trạm cũng dò hỏi qua g i a n g hiện tượng kỳ dị của đăng tiên trì trước đây đã thu hút một số cường giả đến khám phá bí mật nhưng cuối cùng tất cả đều không thể trở về cộng thêm việc đăng tiên trì năm mươi năm mới mở một lần vị trí của nó lại không thể di chuyển vì vậy ngoài hai môn phái còn lại của nước đại vũ các môn phái lớn khác cũng mất đi hứng thú bất kể bí mật là gì cứ đi xuống xem thử rồi hay nói tân trạm hạ quyết tâm hiện tại thần thức đã phục hồi tu luyện thăng cấp không có gì đáng lo lắng liền lập tức đi xuống đáy hồ càng đi xuống sâu tân trạm càng kinh ngạc dưới tận cùng đáy đăng tiên trì Rất rộng trong trận ra. vật thế mật tạp, xét kỹ hơn, vết tích từ tay một tạo Một một tay nhiều lan hơn, văn trận này gần như giống nhau, cực kỳ mịn, chúng đều từ tay cùng một người phức Khi với vài giảm. đều và xem độ đặc dày cực của các cực kỳ kỹ kỳ người, bởi a o trùm cả một vùng đất thường thể rộng vùng làm cả chắc chắn được. lớn, này người bình thường không điều là b vì trận pháp càng lớn số lượng các vị trí cần kết nối sẽ tăng lên về mặt hình học chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ khiến cả trận thế sụp đổ cho dù tân trạm tự làm với năng lực hiện tại anh cũng không thể bố trí trận pháp lớn như vậy tông chủ đời đầu của hỏa vũ tông này là một pháp sư trận pháp siêu cấp sao trận â n t ạ m thầm t h pháp này giống n đáp như một trận pháp phong ấn tân trạm tự lẩm bẩm điều này cũng xác thực những lời lãnh uyên thư đã nói rằng sự hình thành của đăng tiên chỉ dường như liên quan đến một vật thể bị phong ấn hơn nữa trên pháp phong đó lại có một văn trận mới xuất hiện đây là một văn trận trông cực kỳ ưu ám nó khác với tất cả các hình dạng xung quanh và không được mở ra có vẻ như là do linh khí đã cạn kiệt Đánh văn à o linh khí mới khí thể mở có v trận này ra. Tân ra. trạm kỳ h anh cẩn thận kiểm tra chung quanh, quan sát bố cục văn trận, sau khi xác định không có nguy hiểm mới đánh một tia linh khí ô n ngay tiên cẩn quan văn trận, nguy nó. Văn trận g làm lập vào kiểm mới một tra sau tia tức, sát Thử! cục xác đầu k bố có quái này hấp thu linh khí đột nhiên phát ra âm thanh khẽ khẽ khi nó từ từ sáng lên vô số tia sáng tiếp tục hội tụ về phía đ ỉ n h tạo thành một hình người bằng ánh sáng bóng dáng một người đàn ông dáng dấp thư sinh xuất hiện trước mặt tân trạng trong nhiều năm như vậy cuối cùng tôi cũng được thức tỉnh rồi người đàn ông mở mắt và thở dài vì xúc động tân trạng khẽ nhũ mày lùi về phía sau mấy bước bóng dáng của những người văn sĩ xuất hiện với những văn trận hình thành trên ông ta và có vẻ như ông ta chính là người sắp xếp trận p h á p này nhưng nếu thật sự là ông ta thì người này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi văn bối không cần căng thẳng tôi không có tu vi cậu có thể xem tôi chỉ là ảo ảnh mà thôi người văn sĩ nhìn tân t r ạ n g cười nhẹ nói tiền bối là tông chủ đầu tiên của hỏa vũ tôn coi là như vậy đi văn sĩ chép miệng cười nói lúc đầu tôi lang thang ở đây liền phát hiện bí mật dưới đ ấ y đang tiên trì vì vậy nhất thời sinh hứng thú nhặt được môn phái này còn để lại một tám hiệu vốn dĩ Tôi nhưng theo lý mà nói đang tiên trì này trước đây đã từng được rất nhiều cường giả đến khám phá tân trạm không bao giờ cho rằng không có ai hơn mình điều cậu nghĩ vẫn là hợp lý cậu không vội hỏi những bí mật của nơi này điều này cho thấy rằng cậu là một người thận trọng như vậy càng tốt văn sĩ chép miệng cười đáp ý với bản lĩnh của tôi tôi bằng lòng để cho bọn họ xem thì họ mới có thể nhìn thấy nếu tôi không muốn bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sự hư vô lúc văn sĩ nói chuyện tràn đầy sự tự tin t r ư n g một nghìn hai trăm tám mươi c h ư n g một nghìn hai trăm tám mươi muốn nhìn được tôi thì trước tiên phải chọn ngày bắt đầu mở đăng tiên tri có rất nhiều người nhìn trộm thế nên bọn họ đến cả trận pháp cũng không nhìn được thật ra vẫn phải là đệ tử của h ỏ a vũ tông có được tấm lệnh bài này văn sĩ vừa giơ tay ra thì lệnh bài bên hông tân trạm khẽ lay động tân trạm như đã hiểu ra chẳng trách lúc nãy hạ cánh có một luồng sáng rực thoáng qua sợ rằng đó là đang dò xét thân phận của mình thứ ba phải tinh thông trận pháp có thể hiểu được hàm ý mà tôi để lại cuối cùng tìm được tôi văn sĩ cười h ế t mắt còn cậu tất cả đều phù hợp với điều kiện thì tôi mới xuất hiện nhưng quả thật tôi có chút bất ngờ tu vi của cậu so với tưởng tượng của tôi thấp hơn một chút tiền bối cảm thấy dựa vào tu vi của tôi sẽ không thể chạm tới khu vực linh dịch màu đen này tân trạng hỏi đương nhiên nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình tôi không quan tâm mấy cái này văn sĩ lại vây vây tay đi theo tôi tôi đưa cậu đi mở mang kiến thức bí mật thật sự của đăng tiên trì này nói xong văn sĩ giang tay ra nhất thời trên mặt đất một trận pháp lay chuyển hàng ngàn vạn ánh sáng rực rỡ bay lên lùa vào trong cơ thể của hai người trong lòng tân trạm chấn động thủ đoạn của văn sĩ này đúng là kinh thiên nếu đối phương có ác ý với mình thì anh sợ đến cả phản kháng cũng không làm được sau khi tân trạm bị ánh sáng bao trùm thì đầu góc anh nổ một tiếng ầm ầm cơ thể của chính mình lại rơi xuống khỏi trận p h á p này tiến vào một không gian khác không gian ở nơi lây mờ mịt không có bất kỳ vật thể nào ánh sáng mờ nhạt phía xa xa có những tia màu đỏ nồng đờ em chiếu sáng cho nơi này bóng người của văn sĩ lóe lên sau đó xuất hiện bên cạnh tân trạm đi thôi ông ta dẫn tân trạm bay về phía ánh sáng đỏ kia cuối cùng tân trạm cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh động những điểm đỏ kia không ngờ lại là những huyết dịch to như ngọn núi nhỏ hơi thở phát ra vô cùng mãnh liệt giống như manh thú h ư n g hoang nó trôi lơ lửng trong không gian này bên ngoài có một số lượng lớn trận văn ba quanh huyết dịch không ngừng ngỏng n g o đụng vào một phía làm lay động đến văn trận trận pháp xung quanh tỏa ra một thứ ánh sáng mờ, mờ. con mày của tân trạm co g i lại Ở trong huyết d ị c h này có một vật thể t màu r ắ n g ngọc, p h ậ p p h ồ n g t hai e o máu. Hơn n ữ x trăm tám n mươi một chương có h nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn hai trăm tám mươi một cậu có biết đây là thứ gì không văn sĩ hỏi vấn bối tài sơ học thiện chỉ có cảm ứng được tân t r ạ m lắc đầu đang định nói thì đột nhiên đầu h ó c anh có tiếng vụ vụ linh hồn thanh long kia đột nhiên run dày kịch liệt dường như đối diện với móng nuốt của manh thu cực kỳ hưng phấn tân t r ạ m kinh ngạch lần trước xuất hiện tình trạng này là do linh hồn thanh long phát hiện được xương thú màu vàng nhưng thứ đó ẩn chứa thần thức thuần tinh long hồn khát vọng hấp thụ và ạt này còn móng nuốt thú này thì không hề có hơi thở như thế lẽ nào một suy nghĩ lướt qua não bộ của tân trạng anh không dám tin nhìn văn sĩ đó là móng rồng biểu cảm bình đạm của văn sĩ cuối cùng cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc không sai cậu trẻ tuổi như vậy mà có thể nhận thức được trong số người mà tôi đã gặp qua thì đúng là hiếm thấy trong ánh mắt văn sĩ ngập tràn sự tán thưởng bấy giờ tầng trạm đã kinh hãi toàn tập xem ảnh một không kiềm lòng được nhưng cuối cùng v ẫ n đ ể thứ này ở lại trong núi coi như là vậy may của đất nước tầng trạm ở bên cạnh lắng nghe trong lòng có chút s ừ n g sốt nhưng tiếc là tu vi của tôi khi ấy không đủ không thể phân cách móng nuốt với huyết dịch khiến chúng vướng mắc vào nhau lãng phí cả một lượng linh khí lớn tan vào trong trời đất phúc trí tâm linh tôi đã ở yên tại đây bảy gia đại trận này đêm móng đ u ố t cùng với huyết dịch phong ấn lại với nhau khiến hai bên đều không thể nào tranh đấu lại khiến cho chúng tiêu hao đi sinh lực gắn kết từ đó huyết dịch này lan tỏa ra linh khí có thể làm nóng nuôi dưỡng ao nước này chuyển hóa thành một lượng lớn linh dịch tôi lại đang thành lập một tông môn bồi dưỡng đệ tử trăm năm sau đó mới yên tâm mà rời đi còn về móng đ u ố t d ò n g này tôi sẽ để lại cho vấn bối tông môn một chút khảo nghiệm để xem xem nếu thật sự xuất hiện người tài có thể khiến cho hai vật này tách rời ra mà vẫn có thể đạt được móng đ u ố t thần thanh long sẽ tạo ra một kiệt tắc kinh diễm như thế nào đương nhiên thứ này bây giờ đã bị tôi làm suy yếu đi khá nhiều nhưng một k h í lựa chọn c h ấ n áp thì trừ phi móng vuốt bị cậu hạ phục nếu không cậu cũng sẽ đồng thời bị giam vào trong trận p h á p đó vĩnh viễn không thoát ra được văn sĩ nói tới đây thì đầy hứng thú nhìn về phía trạm thế nên vãn b ố i ạ cậu có hứng thú muốn hoàn thành thử thách này không con mắt tần t r ạ m khẽ động mong vuốt thanh long manh thú chân chính đặt ngay ở đó nếu nói không động tâm thì là giả nhưng nếu thất bại thì bản thân sẽ không tìm đường lối ra nếu cậu lo lắng thất bại thì cũng có thể đợi năm mươi năm sau đang tiên trì mở lại rồi quay lại đây nhìn ra được tâm tư của lo lắng của tần trạm thì văn sĩ mở miệng nói năm mươi năm sau tần trạm thở hát ra lắc lắc đầu tô huyên diệp thành bọn họ không biết tình hình gì mà bên phía vấn đạo tông thì lại một mớ bằng bong triệu hạo thiên cũng chẳng phải loại người tử tế gì một khi bản thân tìm được cơ hội trở về đối mặt với thách thức chắc chắn không ít Trưng Trưng một trước mặt mình, sao anh có thể từ bỏ được? Mà trong khi tần trạm như được? duyên lớn này đang ngay mình, anh giờ Bây bỏ khi Mà cơ có sao ở người đệ tử cuối cùng bay ra từ trong đầm cũng coi như kết thúc cuộc tu luyện của t ầ n trạng mười tám đệ tử của hỏa vũ tông toàn bộ đều dừng lại lần luyện tập này sương mù tụ lại trên đỉnh đăng tiên trì lại khôi phục lại dáng vẻ thường ngày mà tất cả các trưởng lão đệ tử đều đang thảo luận về hành động vĩ đại của t ầ n trạng lúc chuẩn bị rời đi thì đột ngột phát sinh dị biến từng bóng người từ bốn phương tám hướng bên ngoài đăng tiên trì xuất hiện hơi thở của bọn họ trói lói tu vi ít nhất phải đạt tới cấp bảy mấy trăm người bay trong không trung chặn lại toàn bộ người đi đường các người là ai sao lại chạy tới đây mọi người kinh ngạc những người này nhìn quần áo lối ăn mặc cùng với dung mạo thì hiển nhiên không phải là đệ tử của hỏa vũ tông nhưng bọn họ lại sống qua được trận pháp hộ sơn đến được đăng tiên trì lãnh n g uyên thư và ba vị trưởng lão cũng kinh động dự cảm không lành các vị đừng căng thẳng những người này là tôi đưa đến một tiếng hét to vang lên đại trưởng lão nhiếp vân chân đạp trên không trung mấy bước đã bay tới trên đỉnh đầu của mọi người n h ấ p trưởng lão ông đưa người ngoài vào đây để làm gì lãnh n g uyên thư đành mặt lại nhất vân cười lạnh một tiếng lãnh uyên thư cô thân là tông chủ tu vi thấp kém khó mà thu phục được kẻ dưới Bao đại năm trưởng lão của hỏa vũ tông hôm nay đã triệt để ngà bài yêu cầu lãnh uyên thư thoái vị bản thân sẽ lên làm tông chủ nhất trưởng lão những người kia là ai hai một trưởng lão kinh ngạc đáp đó là các đệ tử của cực hòa tông trợ thủ mà tôi mời đến nếu lãnh nguyên thư không đồng ý thì vì lợi ích của tông môn thì tôi chỉ còn cách ghép cô ta thoái vị thôi n h ấ t vân cười lạnh một tiếng n h ấ t vân ông điên rồi ông cũng biết rõ phản bội lại tông môn chính là tội chết tam trưởng lao tức giận nói hạ hạ vị trí tông chủ này vốn dĩ là của tôi chỉ là tông chủ cũ hồ đồ mới trao lại vị trí này cho lãnh nguyên thư sớm biết ông ta ngu dốt như thế này thì lúc đầu tôi phải giết chết ông ta luôn mới phải n h ấ t vân căm ghét nói cái gì tông chủ cũng là do ông giết thương tin tức nặng ký khiến mọi người đều run rẩy sắc mặt của lãnh n g uyên thư và ba vị trưởng lão đều rất khó coi bọn họ bấy giờ mới biết tông chủ cũ năm đó vì sao lại đột nhiên bị tập kích trọng thương nặng tóm lại hôm nay lãnh n g uyên thư phải trả lại ngôi vị tông chủ cho tôi nếu không ai dám cản tôi thì tôi sẽ giết chết người đó thẳng thương sẽ bỏ lớp mặt nạ nhất vân cũng không hề kiên kỵ gì cả ông ta rút thanh kiếm dài ra mũi kiếm nhắm thẳng vào đám đông chương một nghìn hai trăm tám mươi ba chương một nghìn hai trăm tám mươi ba nhất vân ngôi vị tông chủ này là ba tôi trao cho tôi tôi sẽ không đưa nó cho anh đâu lãnh n g uyên thư hít một hơi thật sâu ông giết tông chủ cũ đó là sư phụ của ông đấy ông phản bội lại tông môn đồng thời giết hại ân sư bây giờ lại mang người ngoài vào để cướp ngôi vị đúng là không có nhân tính làm s ă n g làm bậy người người đều muốn chém hạ hạ lãnh n g uyên thư cô quá ngây thơ rồi thế giới này ai mạnh thì người đó tự khắc có đạo lý tôi giết sư phụ rồi phản bội thì đã làm sao chỉ cần tôi nắm giữ được hỏa vũ tông thì tất cả lịch sử đều sẽ thay đổi nhiếp vân không hề để ý ông ta nhìn đám đông bây giờ tôi phải diện tên lãnh uyên t ư này các người ai sẽ theo tôi ánh mắt n h i ế vân quét một vòng những trưởng lão vốn dĩ ủng hộ nhất vân thì giờ đây đều né tránh im lặng không lên tiếng lần này nhất vân thật sự quá quá đáng bọn họ cũng không thể đứng ra ủng hộ được nữa mặc dù trong giới tu luyện anh ngu thì sẽ bị tôi lừa giết cha giết anh em là chuyện rất dễ gặp nhưng phần lớn người vẫn phải nên có giới hạn nhất định qua truyện văn đọc để chúng mình có động lực lên t r ư ờ n g mới nhé nhất vân nói xong chỉ có một bộ phận nhỏ trưởng lão đệ tử là đứng về phía sau l ư n g ông ta không sao sớm muộn thì các người cũng phải thay đổi lập trường thôi nhất vân ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì cười khẩy một cái đánh thì đánh đừng lại nhảy nữa bây giờ tôi sẽ bắt ông sau đó lôi cậu đến trước mặt sư phụ róc xương lóc thịt của ông ra tam trưởng lao khe quát một tiếng sau đó nhào tới phía n h ấ t vân các vị còn đợi gì nữa chẳng qua chỉ là một lũ đạo trích hãy theo tôi diệt trừ đám phản nghịch này lãnh nguyên thư hét lên với đám đông mọi người cũng bắt đầu rục dịch trỗi dậy nhìn tình hình hiện giờ đâu đâu cũng là hỏa vũ tông chiếm thế thượng phong n h ấ t vân tạo phản lần này e là xong đời rồi hạ hạ nếu cộng thêm tôi thì sao lúc này bầu trời rung chuyển một bóng người mặc đồ đen chậm dãi xuất hiện anh ta vừa hiện thân thì một lồn u g hỏa khí mãnh liệt tập tới đốt cháy bốn phía không gian quỷ lửa cười lạnh sau đó ập xuống một trường đập mạnh vào tam trường lão tam trường lão bật ngửa về phía sau cảnh thân phó phân tam phẩm sắc mặt tam trường l ã o trang nhuận đột nhiên hét lên hạ hạ lần này các người ai cũng đừng hòng chạy thoát quỷ lửa cười lớn bên dưới người của hỏa vũ tông hoàn toàn kinh hoàng cảnh thân phó phân tam phẩm hai phía đều có hai người ra tay ở nơi này sợ là sẽ là đập tan đất nai núi đá không ít người nhất là đệ tử đều bỏ chạy từ phía bọn họ tới tông môn là để tìm cơ hội tu luyện chứ không phải để đi tìm cái chết nhưng rồi có một luồng sáng từ trong đăng tiên trì tỏa ra bốn phía gộp hết tất cả lại với nhau trước lúc tôi tiêu diệt lãnh n g uyên thư và cao võ giác thì ai cũng không được đi nhiếp vân cười ác độc đánh về phía lãnh n g uyên thư các đệ tử chấp pháp nghe lệnh tiêu diệt phản địch nét mặt chấp pháp trưởng lão nghiêm nghị mặc dù ông và nhiếp vân có quan hệ rất tốt nhưng hôm nay nhiếp vân đã phản bội là tông môn thì đã là vượt quá giới hạn của ông chương một nghìn hai trăm tám mươi bốn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Trước 1284, tam trưởng lão, tôi đến giúp ông. Những đệ tử trưởng lão ủng hộ lánh nguyên thư và tam trưởng bắt trong tử tông thành một、đoạn. Tiền bối, tôi tiên trì, tần trạm biết hít thở một túi trào. gật gật thận ra rồi. Dưới Nhưng cũng con của cực chuyện, hít thở sâu một hơi, cuối cùng cậu cẩn lao Hòa hỏa hay phía mọi đến ông. Những ủng lánh nguyên lên. sáng, những đánh đoạn. nghĩ đăng không nhìn văn Văn giúp gì lão, lão lão vào bối, hơi, phải đệ đầu đệ đầu. hộ hề sâu và về về sĩ sĩ nhưng phần ý chí còn sót lại thì không thể coi thường đâu tôi hiểu tiền bối có thể để tôi bày trận pháp trước không t ầ n trạm nói văn sĩ gật gật đầu đợi t ầ n trạm ở bên trong không gian bố trí trận pháp sau đó t ầ n trạm gật đầu một cái ông chuẩn bị đi nhé văn sĩ giơ một tay ra những cục máu ở bên ngoài trận bắt đầu hòa tan tính chất này giống như móng rồng ngọc bích mãnh liệt trào ra hệt như một kẻ tù nhân vừa mới được phóng thích sức sống r ồ i r à o không gì sánh được va và đập vào khắp xung quanh trận pháp như muốn thoát ra khỏi đó đi đâu xem ảnh một c á c nữa đánh bay t ầ n trạm rơi xuống bên bờ không gian tiếp tục t ầ n trạm lao đi vết máu nơi khoe miệng tiếp tục lao ra lần này tay anh cầm thanh kiếm màu xanh mũi kiếm s ắ c nhọn chu thiên thập tam trạm t ầ n trạm liên tục thi triển kiếm pháp dồn dép móng rồng từng chút một lần này hơi thở huy áp trên móng rồng đã vơi bớt đi một chút t ầ n trạm coi như đã có chút hy vọng cố ấn thần vương sau khi linh khí tiêu hao quá nhiều t ầ n trạm trực tiếp dùng pháp môn ký hiệu bản quyền ổ luyện thể sĩ anh lắc mình một cái biến hóa thành trăm người khổ thần lực vương giáp xoay chuyển một lần nữa cuốn bệnh vào móng rồng nhất thời Thở trong h thở i t không gian trở nên cực kỳ hỗn loạn cũng may bốn phía có trận pháp của văn sĩ chặn lại nếu không trận này tầng chạm đủ để san bằng dây núi này một bên văn sĩ cũng không hề nhiều lời chỉ yên lặng đứng nhìn Trước, 1285. Trước 1285. nhưng khi nhìn tầng trạm dùng hết sức mạnh đối địch thì ông có hơi chút thất vọng trong móng rồng ẩn chứa sức mạnh của thần thú giờ đây bố trí trận pháp này tôi tưởng rằng cậu ta sẽ phá vỡ không ngờ lại thô bạo như vậy cứ tiếp tục như thế sợ là sẽ thố mất sức mạnh trong móng đuốc của con rồng này như văn sĩ đã nói là vô hạn mặc cho t ầ n c h ạ m cạn kiệt linh khí và sức sống nguyên khí của anh vẫn còn mười phần sau khi bị móng rồng đánh lui vết thương của t ầ n c h ạ m càng ngày càng nhiều máu cũng dần dần thấm ướt quần áo thậm chí trong lần đánh lại cánh tay trái của t ầ n c h ạ m xương cốt đã vỡ vụn không cách nào nhấc lên được nhưng ánh mắt t ầ n c h ạ m càng sáng hơn không ngừng chủ động tấn công càng đánh lại càng thảm nếu móng đuất của con thú này dễ thuần hóa như vậy thì thật không xứng với tên gọi của nó rồi tiểu bối bây giờ cậu dừng tay tôi để lại mẫu của trận pháp này về sau phá giải ra cậu còn có thể ra ngoài nhốt cậu nhiều nhất là một n g à n năm văn sĩ lúc này đột nhiên mở miệng ý nghĩ sâu xa nói đa tạ tiền bối nhưng một n g à n năm quá dài tầng trạm cười lớn một tiếng anh hiểu được văn sĩ có cảm giác muốn chết nhưng anh lại bất chấp lao ra ngoài nhưng lần này khi móng rồng đánh vào ngực anh và chuẩn bị hất tung tầng trạm lên không t r u n g tầng trạm dễ dàng tóm lấy nó rốt cục cũng bắt được m ạ c gánh nặng trong lòng tầng trạm lập tức được buông lỏng móng nuốt của thanh long bị giữ chặt không cam lòng ràng co tầng t ạ m chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức kịch liệt móng rồng trong tay dãy r u ộ không ngừng làm vỡ vụn xương q u t của mình nhưng anh dù khỏe miệng ho ra máu có chết cũng không bông tay t ầ n trạm nếu cậu cứ tiếp tục như vậy móng rồng sẽ xuyên thủng lồng ngực cậu phù ma lo lắng không sao nó không có cơ hội này ánh mắt t ầ n trạm sắp bén h ồ n thanh long mày không phải m u ố n ăn vật này sao ta đã làm suy yếu linh hồn còn sót lại của nó tùy mày trong lúc ngâm nga t ầ n trạm đột nhiên thả hồn rồng vào trong thức hải chỉ nghe tiếng rồng gầm đột ngột lan ra khắp bốn phương khu vực này ngay giữa mi tâm của t ầ n trạm bóng dáng một con rồng xanh bay ra nhanh chóng lao về phía móng nuốt của con rồng trong mắt hiện lên tia lửa rực rỡ hồn phách chân long văn sĩ lần đầu tiên sắc mặt hơi thay đổi ông ta kinh ngạc nhìn về phía hồn của thanh long sau đó tỉ mỉ quan sát t ầ n trạm không ngờ rằng tên tiểu bối này còn biết trong thức hải có loài vật như vậy tôi lần này nhìn n h ầ m rồi nghe được tiếng gầm của rồng linh hồn tàn dư trong móng nuốt rồng cũng run lên trong nháy mắt nó cảm nhận được linh hồn rồng uy hiếp l i ề u mạng tránh xa t ầ n tram chạy trốn trở về muốn quay lai đoàn trong huyết mạch nơi đó mới là địa bàn của mình chỉ cần nó dung hợp với huyết mạch bản thân sẽ không bị linh hồn rồng này nuốt chừng m à chạy rồi sao t ầ n trạm q u ắ khẽ anh đã tính trước đến mức này Không có trong lúc mở ra trận pháp một luồng sức mạnh của hoàng đế yêu tộc đánh tới khiến cho linh hồn còn sót lại của móng rồng bị xáo trộn có chút thất thần ngắn ngủi nhân cơ hội này hồn thanh long gầm rú một tiếng chớp mắt chui vào bên trong móng nuốt rồng đột nhiên móng nuốt rồng run lên dữ dội hai luồng khí từ trên cao bay lên hiển nhiên là hồn phách thật của thanh long và linh hồn còn sót lại kia đang vật lộn thấy vậy t ầ n trạm thở phào nhẹ nhõm trước đây anh đã làm linh hồn còn sót lại này suy yếu hết mức có thể c o n hồn phách của thanh long trước đó đã hấp thụ xương quái thú bí ẩn ngoài ra anh còn bổ sung hàng ngàn nội đ a n yêu thú để nó hấp thụ không có lý do gì mà không phải một cái vuốt rồng bị chém đứt xong mới sinh ra tàn hồn đối thủ còn sót lại nuốt xuống lượng lớn đang r u t ầ n trạm mặc kệ trận pháp mà khoanh chân nhắm mắt lại t i ê n lặng khôi phục lại thân thể hao tổn văn sĩ lướt qua một bên nhìn thấy cảnh này khỏe miệng dần hiện lên ý cười thật thú vị tôi đã lâu không gặp loại hậu bối này hơn nữa lại còn là huyết mạch của người kia văn sĩ liếc nhìn móng nuốt rồng đã dần dần bình tĩnh trở lại cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người t ầ n trạng ông ta ngẩng đầu nhìn về phía trên một chút ánh mắt xuyên qua vô số khoảng không quét ngang đám người hỏa vũ tông đang hỗn chiến sau đó ông ta phất phất tay áo một lượng lớn linh dịch màu đen giống như vạn sợi tơ mảnh từ khắp không gian bay ra chui vào trong cơ thể t ầ n trạng tăng tốc hồi phục thân thể anh ấy để tôi giúp cậu mau chóng phục hồi xem cậu có thể cứu được đại kiếp của h ỏ a vũ tông không văn sĩ vừa nói xong thân thể của ông ta từ từ trở nên trong suốt cuối cùng hoàn toàn tiêu tan vào lúc này cách nước đại vũ rất xa có một cung điện khổng lồ cung điện này khí thế hào hùng kiến trúc tinh xảo non bộ gác mái diêu trì thủy tạ không có gì là không có làm người ta kinh ngạc nhất là tòa cung điện này trải dài trăm dặm cách khỏi mặt đất lơ lửng giữa đám mây và sương mù trong không trung nếu có ai nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ nơi đây là chốn đồng lai tiến cảnh lúc này có một căn phòng bài trí trang nhã trong cung điện trang trí cổ kính gọn gàng đơn giản bốn phía đốt hơn hương thanh nhã có âm thanh nhẹ nhàng của cầm sắc không ngừng từ phương xa chuyển đến xương trắng phiêu đẵng trong không trung một người đàn ông mặc áo xanh lục áo mạ huy nghiêm đang tu luyện từ từ mở mắt ra thật thú vị năm đó ta nhất thời hứng thú để lại một kho b á o nay đã bị hậu thế phát hiện rồi trong ánh mắt người đó phảng phất như có ánh sao trời dường như trong nháy mắt có thể đem vạn vật vào trong đó hơn nữa còn mang thân phận kia thật làm ta ngạc nhiên Trước 1287, Trước 1287, nếu g ông tự lẩm bẩm một mình, nâng ngón ngọc ngón ông luồng ư như ờ i linh i đàn đốt đó mình, lên, lần. đánh tự một tay tay ta phất phất tay đánh ra một luồng linh khí. Một lát sau, một t lầm bầm bấm mấy bạch khí. h Sau ra sau, như ữ duyên dáng xuất i ngoài ệ n cửa. s tầng n trạng ở đây nhất định sẽ kinh ngạc nói không nên lời bởi vì người thiếu nữ này chính là ngu như mỹ còn mấy ngày nữa là ngày rỗ của đông hoàng năm đó lúc tôi phiêu bạt giang hồ có duyên với đông hoàng vậy nên mỗi năm vào ngày dỗ tôi đều phái người đi thị sát hành lễ văn sĩ nói lần này con đi đi vâng ngũ như mỹ có chút kinh ngạc những chuyện này trước kia đều do nhị sư tỷ phụ trách lần này đi không cần vội trở về có thể đi một vòng trong thành cổ có lẽ sẽ gặp được cơ duyên nào đó văn sĩ chép miệng nói sâu xa ngũ như mỹ gật đầu và lui ra lúc đi ra hành lang chân mày của cô hơi cao lại lời nói của sư tôn làm cô có chút suy nghĩ nếu không phải là vô tình thì cô cũng không bao giờ đến thế giới này không có quan hệ gì với nơi này vậy thì có cơ duyện gì được chứ người biến đó đã m ấ và tuy Tần trạm mắt t ra, mở cảm chỉ h nhiên h nhóm lúc này móng rồng của hồn rồng ảo tưởng ban đầu đã hoàn toàn ngưng tụ và có thực thể cứ như vậy hồn thanh long cũng coi như có sức chiến đấu nhất định t ầ n trạm hài lòng gật đầu trước đây hồn phách của thanh long trú ngụ trong một mảnh vệ ả rồng nên uy lực khi thi triển đủ để làm tuân trị ở cảnh giới cảnh xuất khiếu đại viên mãn bị trọng thương hiện tại hồn phách thật sự của thanh long đã chuyển từ v y rồng sang ngóng rồng không biết sức chiến đấu sẽ tăng thêm bao nhiêu tầng trạm lướt qua ánh mắt mong đợi đã đến lúc trở về